Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 12 hỗn loạn bắt đầu ba trận này lan ra toàn bộ quảng trường nổ lớn. Lập tức đem toàn bộ thành thị kéo vào một mảnh trong khủng hoảng. Nổ cuộc cảnh sát tổng thự. Cách này cần phải so nổ cách ngoại ô nhà xưởng nhỏ. Hoặc là cái gì đánh nhau ẩu đả cướp ngân hàng loại hình muốn tới càng thêm hung tàn. Bởi vì cảnh sát chính là một cái thành thị đối kháng tà ác vũ khí. Giống như là hai cái kiếm khách luận võ. Người đi lên liền để người ta kiếm cho tách ra. Cái này còn đánh cái giám. Nhưng mà Cái này hỏng bếp một ngày còn xa xa không có kết thúc. Đang lúc hoàng hôn. Ngay tại cái này bao phủ toàn thành bất an phía dưới. Một nữ nhân mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình tivi Ngay tại dòng người dày đặc nhất khu buôn bán. Lên đỉnh đầu to lớn màn hình Tại bên đường độ điện ra dụng quầy hàng biểu hiện ra trong tủ. Tại từng nhà phòng ngủ trong máy truyền hình. Nguyên bản quảng cáo. Phim hình tượng. Tơ hộp tại cùng thời khắc đó nháy mắt hoán đổi. Toàn bộ vô đam thành phố. Đều nhìn thấy nữ nhân này. Vẽ lấy quái gì hóa trang. Ăn mặc sở sở ương ương trang phục. Hai chân đặt ở bình thường phát ra tin tức lúc. Mơ. Cơm. Trước mặt cái kia im gơm. Bơ, cơm, vô đam dâu cát tinh chan nen đảo truyền bá trên đài. Miệng bên trong còn rất không có hình tượng ngầm lấy một cây kẹo que. Tựa như là nhận quay phim sư nhắc nhở nữ nhân này đem ánh mắt đầu hàng màn hình. Ô bắt đầu à nàng hỏi. À không có ý tứ. Ta còn đang suy nghĩ. Đến cùng là dùng mọi người tốt làm mở đầu. Vẫn là các nữ sĩ các tiên sinh làm mở đầu. Anh, bất quá đã bắt đầu Như vậy các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người tốt Ta là lão bằng hữu của các ngươi, Harley, Kun Nàng cười đem chân theo trên bàn lấy xuống Sau đó sửa sang một chút từ cổ áo của mình Như vậy, rất xin lỗi quấy dày mọi người xem tivi kịch hào hứng Bất quá ta nghĩ hiện tại Mọi người chắc chắn đối xế chiều hôm nay Cảnh sát tổng thự trần kia nổ lớn cảm thấy rất hứng thú đi. Hắc hắc đúng chính như các ngươi suy nghĩ như thế, cái kia bảo tạc là ta làm. Thật đơn giản một câu. Đem toàn bộ vô đam rối loạn. Đẩy lên một cái cao phong tiên sư nó. Nàng làm sao làm được hắn tại sao lại xuất hiện ở trên tivi hốn đàn. Nữ nhân này là ai nhanh cho đại truyền hình gọi điện thoại. Để bọn hắn chặt Đức tín hiệu. Cái gì đại truyền hình điện thoại đánh không thông trở lên những lời này. Cơ hộ cùng một thời gian tại vô đam từng cái cuộc cảnh sát phân bộ vang lên. Nhưng là rất hiển nhiên. Nữ nhân này đã chiếm lính vô đam thành phố đài truyền hình. Vì lẽ đó mọi người còn không có biện pháp gì có thể để cho cái nữ nhân điên này lập tức ngầm miệng. Cun vẫn còn tiếp tục. Như vậy, nổ cuộc cảnh sát sẽ dẫn đến cái gì đâu. Để ta ngấm lại. Trực tiếp nhất hậu quả. Chính là cảnh sát thương vong thảm trọng đi. Hắc hắc. Đương nhiên rất thảm trọng. Mọi người có thể hỏi một chút chung quanh có tại bệnh viện công việc bằng hữu. Hôm nay bệnh viện. Có phải là đã bị cảnh sát cho nhồi vào. À ha ha ha nhưng là những này. Đều là mọi người có thể nghĩ tới. Vì lẽ đó. Ta đến kể một ít mọi người chuyện không nghĩ tới đi. Cái thứ nhất. Vô đam thành phố lớn nhất ba nhà bệnh viện bãi đầu xe dưới đất bên trong. Đều được cài đặt bom. Tin tưởng ta. Cách này mấy chỗ bom vị trí rất mấu chốt. Chỉ cần dẫn bảo. Toàn bộ bệnh viện liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Nói xong. Cun liền bắt đầu tải trên người mình khắp nơi xoay loạn. A để ta phóng tới đây qua vài giây đồng hồ. À. Tìm tới nàng theo áo áo lót bên trong móc ra một cái xem xét chính là dẫn bảo khí đồ vật. Hiện tại, dưới tay ta người ngay tại nhìn chầm chầm những cái kia bệnh viện. Như vậy từ giờ phút này bắt đầu. Chỉ cần ta nhìn thấy một người cảnh sát từ trong bệnh viện đi tới. Ta liền sẽ đè xuống cái nút này. Nhưng thời điểm, tất cả bom đều sẽ cùng nhau bảo tạc. vì phần hậu quả, ta cảm thấy là rõ ràng. Vừa rứt lời, rối loạn lại một lần nữa kéo lên hiện có cuộc cảnh sát phân bộ, điện thoại nháy mắt bị đánh nổ. Van cầu các ngươi, lão công của ta còn tại trong bệnh viện. Con của ta nếu là có chuyện bất chắc. Ta liền cùng các ngươi liều mảng như là loại này điện thoại. Từ giờ khắc này, liền nửa giây đều không có gián đoạn qua phân cuộc mấy cái cảnh sát trưởng lập tức tất cả đều sức đầu mẹ trán Tiên sư nó. Làm sao bây giờ có thể như vậy liên hệ bây giờ còn đang phiên trực nhân viên cảnh sát. Không quản là ngày nghỉ. Vẫn là cảnh sát giao thông. Tất cả đều cho ta tập hợp. Chúng ta không thể để cho cái kia nữ nhân viên nói thêm gì đi nữa thế nhưng là. Hiện tại nhân thủ căn bản không đủ. Hơn nữa bọn hắn đã chiếm cứ đài truyền hình. Chúng ta cứ như vậy tiến lên. Nàng vạn nhất dẫn bảo bom làm sao bây giờ mà liền tại cảnh sát còn nghĩ không ra đối sách thời điểm Cun lần nữa mở sau A nói xong điểm thứ nhất Như vậy chúng ta đến nói điểm thứ hai Tại vô đam thành phố thứ số 22 Thứ số 15 Thứ số 31 Cùng thứ số 7 trên đường cái Phân biệt có 4 nhà ngân hàng Nếu có người nhà liền tại phủ cận Vậy các ngươi phải chú ý nghe, cách này mấy nhà ngân hàng cửa chính sẽ tại 20 phút về sau bị mở ra, mà tại cách cửa gần nhất trên quầy. Các ngươi có thể tìm tới mở ra kim khố chìa khóa cùng mật mã hỗn loạn trong đám người lan tràn. Đây là lúc nào phát sinh sự tình nàng làm sao có thể biết rõ những này cái nào đó trong cuộc cảnh sát. Một người vô, rất nhanh một người vội vàng hấp tấp chạy vào cảnh sát trường. Vừa mới tiếp vào cùng một chỗ báo án Một nữ nhân nói Có người tại hạ ban trên đường ngăn lại xe của nàng Cũng đưa nàng lão công theo trong xe túm ra đi Chồng nàng là một chỗ ngân hàng quản lý Ánh mắt trở lại trên đường cái cun vẫn còn tiếp tục Thật tốt Ta biết các ngươi kêu la nữa cái gì Khoảng cách mở ra cửa chính còn có 20 phút đâu Mọi người có đầy đủ thời gian chạy tới Tiện thế nhưng là rất nặng. Các ngươi tốt nhất lái xe đi. Nàng liếm láp kẻo que nói. Bất quá. Trên đường mặc dù rối loạn không ngừng. Nhưng là tựa hồ có rất ít người thật xông ra đám người. Chạy hướng cái kia mấy nhà ngân hàng. Ô các ngươi đối cướp ngân hàng loại chuyện này không có hứng thú. Các người tựa hồ là theo trong màn hình nhìn thấy trên đường đám người bộ ráng. Nàng có chút tiếc nuối nói ra. Vậy được rồi. Ta tới cấp cho mọi người phình lên sức lực. Nói xong. Cun lại theo trong túi lập ra một trang giấy đến. Sau đó giống như là muốn đọc diễn thuyết bản thảo đồng ràng hắn giọng Khù khù. Như vậy. Phía dưới. Ta muốn đọc một phần vô đam thành phố một chút công ty lớn tại năm nay tài chính bảng báo cáo. Anh. Có lẽ có người không biết đây là cái gì. Như vậy ta cho mọi người giải thích một chút. Phần này bảng báo cáo sẽ nói cho mọi người Các ngươi trong túi eo tiền đi nơi nào các ngươi tân tân khổ khổ công việc Vì cái gì lại không chiếm được vốn có thu nhập Các ngươi xem bệnh thuốc Tiện thuê nhà của các ngươi Các ngươi trên bàn ăn bánh mì Những này Vì cái gì cũng không chiếm được bảo hộ Thế nhưng là cùng lúc đó Các ngươi chỗ công ty các lão bàn Vì cái gì có thể đem bó lớn bó lớn tiền tồn vào ngân hàng? A thật thú vị, số tiền này đến cùng có nên hay không thuộc về bọn hắn? Cun rất không có ý nghĩa lật qua trong tay bản thảo, sau đó hướng về phía màn hình bên ngoài câu câu ngón tay. Này, cái kia đeo kính, những vật này ta xem không hiểu, ngươi đến cho đoàn người nói một chút. Nói xong, một người mang kính mắt, mặc quần áo. Xem xét tựa như là cái nào đó tài vụ nhân viên gia họa bị thúc đẩy trong màn hình Trong tay của hắn bưng lấy một chồng không biết là cái gì tài liệu Mọi mọi mọi Mọi người tốt Hắn run dày nói Tên này con mắt huynh Là một vị tớ lớn công ty tài vụ quản lý Mà hắn tiếp xuống nói tới sự tình Thoáng có chút dườm già Nhưng là tổng kết lại kỳ thật rất đơn giản Đó chính là Hiện tại vô đam thành phố Có 80% người Bọn hắn thu nhập đều bị đủ loại không phải bình thường thủ đoạn Chảy vào những cách được gọi là thượng tầng nhân vật trong tay Lại dùng một cách càng thêm đơn giản dễ hiểu phương pháp đến nói Đó chính là hiện tại trong ngân hàng những số tiền kia Kỳ thật Vốn là thuộc về những này vì cuộc sống chỗ bôn ba thị dân Lần này toàn bộ vô đam thành phố Xôi trào Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 13 hỗn loạn bắt đầu bốn người luôn luôn có như thế cái quái gì tâm tư. Đó chính là làm cuộc sống của mình không đủ vừa lòng đẹp ý. Nhưng lại không có cách nào đi giải quyết thời điểm. Như vậy bọn hắn liền sẽ đem cân nhắc sự tình trọng điểm đặt ở những người khác trên thân. Bọn hắn sẽ càng thêm thích cũng giống như mình sinh hoạt tại biệt khuất bên trong người. Đồng thời cửu thị những cái kia so với mình sinh hoạt người tốt. Đây cũng chính là vật họp theo loài, người chia theo nhóm lý do. Hắn vì cái gì có tiền như vậy hắn dựa vào cái gì có thể ở lại lên căn phòng lớn, mở lên xe tốt. Loài này cựu thị tâm lý không có lý do, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người mặc dù trong lòng sẽ không nói ra. Nhưng là, bọn hắn lại luôn theo bản năng đi chờ mong những cái kia cao cao tài thượng người sẽ theo chỗ cao rơi xuống. Ngã xuống không khác mình là mấy vị trí, thậm chí so tự mình thấp hơn. Bọn hắn lại bởi vì những cái kia quan lại quyền quý, minh tinh danh lưu chuyện xấu tấm màn đen đắc trí, nói chuyện say xưa. Như vậy, nếu có một ngày, ngươi cùng những cái kia giấy rua tải nghèo khó tuyến lên người nói. Các ngươi vốn không nên như thế nghèo khó. tiền của các ngươi, toàn bộ đều nhét vào những ngươi kia chỗ cửu thị người trong túi eo. <cười> này sẽ là cái gì triển khai không ai sẽ biết Càng thêm không ai sẽ biết Dân chúc tức giận sẽ làm ra cái gì Sẽ bảo loạn biết bơi đi sẽ vây quanh tòa thị chính Giờ cao tranh chữ Gào thét đổi chúng ta tiền mồ hôi nước mắt những này đều có thể phát sinh Nhưng là giờ này khắc này ngồi tại trong màn hình cái kia ngầm lấy kẹo que nữ nhân Lại cảm thấy đó căn bản không đủ Đúng vậy Như thế vẫn chưa đủ thú vị, nếu là cuồng hoan, vậy thì phải càng hăng hái điểm. Vì lẽ đó, nàng, vì những thứ khác người mang đến khói lửa. Thật tốt yên tĩnh một chút, ta biết các ngươi hiện tại rất phấn nộ, nhưng là... Ta còn có điểm thứ ba chưa hề nói đâu. Cun chậm rãi nói. Mà lần này, đám sân thành thì vậy mà thật lập tức không còn nói to làm ồn ào. Vô đam cũng bởi vì cun một câu. An tính lại. Bọn hắn phấn nộ, đồng thời cũng vô cùng mong đợi chờ lấy nữ nhân này tuôn ra cái gì càng thêm mãnh liệt sự tình tới. Quả nhiên, quân không có để bọn chúng thất vọng càng thêm hung mãnh sự tình tới. Bởi vì trên bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng oanh minh. Điểm thứ ba, hiện tại vô đang cảnh thự tổng cục, đắt liền một thanh vũ khí đều không có. Tất cả thương, tất cả đạn, toàn bộ tại ta chỗ này. Mà bây giờ, ta đem đem những này vũ khí phân cho các ngươi. Nói xong tập trung đám người trên không, vứt xuống một cây sùng giày nhựa lát tiết quấn lấy bao khỏa. Đám người hốt hoàng tàn ra, bao khỏa kia rơi trên mặt đất. Kỳ thật, máy bay trực thăng cũng không có không phải quá cao. Vì lẽ đó bao khỏa kia chỉ là đạn một cái. liền yên tĩnh nằm trên mặt đất. Mọi người lại vội vàng tụ tập đi lên. Nhìn xem bao khỏa kia hai mặt nhìn nhau Rốt cuộc Một cái thị dân lấy dũng khí đi qua Hắn đem bao khỏa kia mở ra Bao khỏa bên trong Là một thanh sốt gơn cùng lúc đó Cách đó không xa một bên khác Lại có 10 cái bao khỏa bị ném xuống tới Thành thị khu vực khác Còn có mặt khác máy bay trực thăng tải hướng xuống vũ khí dùng để ném Trừ cái đó ra Một chút xe cảnh sát chầm rãi lái vào đám người. Bọn hắn đem một chút súng ngắn ném ra ngoài cửa sổ xe. Đem băng đạn. Hộp trang đạn dài ra. Để bọn chúng lăn xuống đến thị dân bên chân. Thậm chí một chút người mặc cảnh phục đem lựu đạn trực tiếp nhét vào một chút mờ mịt thị dân trong tay. Những vũ khí này hiện tại về các ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không giống là công ty của các ngươi như thế. Trục ra các ngươi bàn chán thuế. Để các ngươi giao nộp cấm chỉ hư hao tiền đặt cọc. Ta chỉ là đem bọn nó để dưới đất. Ngươi có thể lên tiến đến nhặt lên nó. Đương nhiên cũng có thể đối nó làm như không thấy. Nhưng là ta đến nhắc nhở mọi người. Vũ khí cũng không có nhiều như vậy. Vì lẽ đó tới trước được trước. Đang nói cun lại đưa tay, làm bộ nhìn một chút trên cổ tay vậy căn bản liền không tồn tại đồng hồ. À đúng, ngân hàng đại môn mở ra thời gian lập tức liền muốn đến. Còn có 10 giây đồng hồ, 10, 9, nàng bắt đầu nhẹ nhàng đếm ngược. Mà đếm ngược, luôn có một loại kỳ diệu ma lực. Nó có thể cấp cho người một loại không có lý do khẩn trương cảm giác. Giống như là tranh tài trước đọc xây. Hoặc là mẹ ngươi ở ngay trước mặt ngươi bắt đầu đếm xem lúc. Lòng người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoảng loạn lên. Vì lẽ đó theo cách này 10 giây đếm ngược Vô đam thành phố hỗn loạn đặt tới một cái đỉnh phong Một người nhặt lên trên đất thương Sau đó là cái thứ hai cái thứ ba Mà theo càng ngày càng nhiều người nhặt lên thương Những cái kia không có vũ khí người tựa hộp lộ ra hoảng loạn lên Rất nhiều người phun lên đường đi Bắt đầu ngăn lại những cái kia xe cảnh sát Muốn đi yêu cầu một ít vũ khí Đương nhiên Càng nhiều người, tất cả đều cầm những vũ khí này, phóng tới những cái kia đã mở ra cửa chính ngân hàng. Tình thế đã tới một cái căn bản không có khả năng bị khống chế tình trạng. Vô đam thành phố từng cái phân cuộc người lúc đầu đều khẩn cấp muốn chạy tới đài truyền hình. Nhưng là ai nghĩ đến? Nữ nhân kia lời nói, tựa hồ chỉ là muốn hấp dẫn cảnh sát ánh mắt. Mà nàng thì tại đám cảnh sát nghĩ đến nếu như tấn công vào đại truyền hình thời điểm. Đem vũ khí tung ra cho thị dân. Quả nhiên tựa như là một ít người nói như vậy. Buộc lấy chơi diều tuyến đoạn. Kiềm trí cả đời vô đam thành phố dân nhóm. Tựa hộ tìm tới một cách phát tiết lối ra. Bọn hắn hiện tại không ai suy nghĩ đây có phải hay không là hẳn là trước làm rõ ràng. Những cách được gọi là tài vụ bảng báo cáo có phải thật vậy hay không? Càng thêm không ai cảm thấy Tự mình nhặt lên thương Có thể hay không rất nguy hiểm Tự mình cầm trong ngân hàng tiền Có thể hay không xúc phạm cái gì pháp luật Những chuyện này ai còn sẽ đi bận tâm? Nói càng thêm tàn khốc điểm Trên thực tế đám người này Cả một đời đều hy vọng có thể có như thế một cách điên cuồng phát tiết con đường Liền xem như ngươi bây giờ hướng tất cả mọi người làm sáng tỏ Cái kia tài vụ nhân viên nói căn bản không phải thật Cũng sẽ không có người tin tưởng Liền xem như bọn hắn cảm thấy nhặt lên thương sẽ rất nguy hiểm Thậm chí tự mình căn bản cho tới bây giờ đều không có mở qua thương Vậy bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố khẩu súng cầm lấy Dù sao những người khác cầm Ta vì cái gì không thể cầm Liền xem như cướp ngân hàng bên trong tiền là phạm pháp Nhưng là Cái kia lại có quan hệ gì? Dù sao những số tiền kia vốn là phải là của ta Nếu như ta phạm pháp Vậy cái kia chúc cả ngày ngâm mình ở vũ hội bên trong các phú hào tải liền phạm pháp Pháp luật không có chế tài bọn hắn Dựa vào cái gì chế tài chúng ta Tóm lại Một vạn người liền có một vạn cái lý do cho mình giải vây tội danh Lý trí cách đồ chơi này Một khi bị ném vào điên cuồng vòng xoáy bên trong Chỉ cần mấy giây Liền sẽ bị đảo không còn một mảnh Âm um một tiếng đại truyền hình diễn truyền bá phòng đại môn bị phá tan Hai tên mang theo tấm thuẫn cảnh sát chống bảo đồng sông tới Đằng sau còn đi theo một đống trang điểm thành thường phục Từ trong bệnh viện vùng trộm chạy đến cảnh sát Không được nhúc nhích dơ tay lên những người này gầm lên Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. to đơn phìm súng, nhìn xem không có một ai diễn truyền bá đại sảnh. Chúng ta, bị đùa nghịch Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 14 hỗn loạn bắt đầu năm hỗn loạn ăn mòn toàn bộ vô đam. Hủy đi đàn tiểu tổ đuổi tới bệnh viện thời điểm. Đã là rất lâu sau đó sự tình. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy ngục nhã sự tình là. Căn bản không có cái gì bom. Bãi đỗ xe. Sắp đặt chỉ là một chút vừa mở ra. Liền sẽ tung ra giỏ người búp bê vải đầu đùa áp hộp. Đương nhiên, một bên khác, Jim. Gordon hao hết tâm lực từ trong bệnh viện vụng trộm mang ra cảnh sát mặt thường phục. Lại tập kết mặt khác phân cục vũ trang nhân viên cảnh sát. Cùng nhau đột nhập vô đam thành phố của cảnh sát. Cũng chỉ là nhào cách không. Bọn hắn đạt được. Chỉ quét một cách trước đó thu tốt ảnh hưởng băng nhạt Hơn nữa nhìn phía trên ngày tháng hiển nhiên là tại cuộc cảnh sát lọt vào ô tô bom tập kích trước đó, liền đã chép xong. Đây hết thảy đều là bố trí tốt cục, nhưng mà... Làm Gordon nghĩ rõ ràng thời điểm hết thảy đều đã muộn. Toàn bộ vô đam đã lâm vào trong hỗn loạn. Tốt à! Hiện tại vô đang cảnh sát nhưng có chuyện làm. Một đám tay cầm súng ốm. Lại bị tiền tài choáng váng đầu ấp thị dân. Trấn An lên bọn hắn đến cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng mà trừ những này còn có một cái vấn đề lớn nhất chính là. Cái này gọi là Ha-li. Cụ nữ nhân điên đi nơi nào. Quen cao út. Vô đam thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Nó sừng sứng tại toàn bộ vô đam trung ương. Bốn phía toàn thành khu vực phồn hoa nhất. Loại cỡ lớn nhất công ty. Hưởng dụng nhất nhanh gọn giao thông Nếu như theo cao ốp tầng cao nhất nhìn xuống Kỳ thật từ đó tầng nhìn xuống Liền có thể tùy tiện nhìn xuống vô đam thành phố toàn cảnh Mà bây giờ Một nữ nhân Liền đang ngồi tại quen cao ốp tầng cao nhất biên giới Hư phát điệu hát dân gian Ngầm lấy tốt đường Tới lui hai chân Không thèm để ý chút nào dưới chân chính là vực sâu vạn trường Cụ nữ sĩ Một thanh âm truyền đến thuốc nổ đã sắp xếp cẩn thận Người nói chuyện là một cách lính đánh thun Bản danh tựa nhiên là gọi là gì phở roi đơ la tôn. Nhưng là không quan trọng Hắn chính là loài kia trên chiến trường nhìn quen máu tươi Sau khi chiến tranh ghép thúc phát hiện tự mình không cách nào dung nhập cuộc sống của người bình thường liền từ chép cố nghiệp Bắt đầu việc áp bất tận một loại kia đáng sợ ra hỏa bình thường dạng này người Đều có một cách bệnh chung Đó chính là độc lai độc vãng Tâm ngoan thủ lạ Làm ngay từ đầu Hắn nghe nói tự mình nhiệm vụ lần này là phục tùng một cách cho tới bây giờ Chưa từng nghe qua danh hiệu tiểu nha đầu an bài thời điểm Hắn cơ hồ nghĩ từ bỏ nhiệm vụ này Nhưng là to bếp tiên sinh mở ra bảng giá Để hắn không thể không đón lấy cách này một đơn Nguyên bản Hắn cho rằng Tự mình nhiệm vụ lần này sẽ là một cách nhàm chán cực độ. Lề mề chậm chạp nhất cả trứng trải qua. Nhưng là. Hắn sai. Khi hắn trang điểm thành một cách bình thường thì dân. Đi vào vô đam cảnh thử một khắc này. Hắn liền phát giác được. Tự mình đem quản lý trong cuộc đời này. Cảm thấy khó mà quên được một ngày. Tại phở soi đơ thế giới quan bên trong. Tiêu diệt một người biện pháp tốt nhất. Chính là đem đạn bắn vào đầu của đối phương Trên thực tế Hắn cũng đích thật là đem đạn bắn vào không ít người đầu Nhưng là Hắn nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới Dùng một cái vải dầu xe Cùng 30 đầu đường lưu manh Là có thể đem một cái thành thị của cảnh sát tổng thự bao bọc vây quanh Tốt à Cái này cũng chưa tính cái gì Bởi vì những này để hắn tới làm Cũng có thể hoàn thành Thậm chí không cần phiền toái như vậy. Chân chính để hắn cảm thấy rung động là. Về sau bảo tạc. Về sau đem súng ốm kho cướp sạc không còn. Về sau dùng bắt cóc máy bay trực thăng cùng xe cảnh sát đem vũ khí phân phát cho thị dân. Đem ngân hàng cửa chính hướng tất cả mọi người rộng mở. Đem cảnh sát giấu ở trong bệnh viện. Hữu dùng một quyển băng ghi hình. Làm cho cả vô đam biến thành hiện tại cách dạng này. Một ngày thời gian vẹn vẹn một ngày Toàn bộ thành thị liền biến thành một bộ khủng hoảng Điên cuồng Cuồng loạn Không thể nói lý địa phương Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu Lại chính là trước mặt cách này ngầm lấy kẻ que Vẽ lấy quái gì trang phục nữ nhân Ha, ly, cun Đây chính là tên của nàng A Một cách có thể dễ như trở bàn tay để một cái thành thị luôn hãm tên của nữ nhân Phở đơ nhìn xem bóng lưng của nàng Nhìn xem gió đêm đưa nàng đỏ lam phối màu tóc thổi rối loạn Lại nghe phía dưới mấy trăm mét trên đường cái Gọi Tiếng súng Hốn loạn liên tiếp Trong lúc nhất thời có chút ngây người Nữ nhân này cứ như vậy ngồi mấy giờ Nàng Đang chờ cái gì ồ oh, sắp xíp cẩn thận A nghe được sau lưng thanh âm Cun xoay người Nàng vẫn như cũ là bộ kia đùa áp hại tử đồng giảng biểu lộ Nhưng là Phở Soi lại rất rõ ràng nhìn thấy Khói mắt của nàng có chút đỏ lên Nàng vừa mới Đang khóc Phở Soi Đơ đem cái này buồn cười ý nghĩ đã ra đầu của mình Đi theo cung đi hướng thuốc nổ an trí địa điểm Chúng ta là muốn nổ quen cao ốt A một cách khác lính đánh thuê hỏi Bất quá nói thật Ta cảm thấy nếu như muốn nổ lâu Như vậy dẫn bảo điểm tốt nhất là ở phía dưới tới gần nền tảng vị trí Nếu như ở đây cái kia tối đa cũng liền nổ rớt đỉnh chóp hai cái tầng lầu Ta biết Cun cười nói ra nhưng là Như thế sẽ không nhìn thấy diễm họa Cái gì chung quanh tất cả mọi người xứng sờ một cái Diễm họa A mấy ngươi nghĩ một hồi Dạng này cùng hoan Nếu như chúng ta chỉ có thể cung cấp đốt thuốc bụi Cái kia nhiều mất hứng. Vì lẽ đó, chúng ta phải để cái này bảo tạc tới trói lõi một chút. Lúc này mới có thể đem vũ hội đẩy hướng cao trào cun tựa như là bắt đầu lâm vào cái gì ảnh tưởng không thực tế bên trong đồng dạng. Nhìn lên bầu trời. Tại chỗ chuyển vài vòng. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, thế nhưng là... Sau đó thì sao chúng ta không đi cướp cái ngân hàng? Ta nói là chúng ta làm nhiều như vậy. Dù sao cũng phải làm chút gì đi. Ha ha. Cướp ngân hàng cun tựa hồ là nghe được cái gì ngốc lời nói đồng dạng. Đến đi. Ngân hàng lại không biết chân dài chạy. Nó mãi mãi cũng ở nơi đó. Nếu là muốn cướp. Các ngươi lúc nào đều có thể đi. Lại nói. Ta cảm thấy cái kia rất nhàm chán. Cái kia. Chúng ta làm nhiều như vậy đến cùng là. Người kia hỏi lần nữa. Rõ ràng, hắn còn không có nghĩ rõ ràng Hốn loạn A Cun đáp lại Chỉ có hốn loạn Mới có thể hấp dẫn hốn loạn Điên cuồng mới có thể mang đến điên cuồng Trước tiên cần phải để một số người điên mất Để thành phố này điên mất Dạng này Ta đến tiểu bu đinh mới có thể trở về Nàng bắt đầu tự lầm bẩm A đúng, đỉnh thời gian trang bị ở đâu Cun đột nhiên hỏi Nha, đỉnh thời gian Tại đây nàng những lời này không có bất kỳ người nào rất minh bạch. Vì lẽ đó, làm nàng hỏi được thời điểm. Người kia đều có chút không có kịp phản ứng. Ha! Ly! Cun tiếp nhận định thời gian khí. Rất tùy ý lật xem một cái. Chốt mở ở đâu ở đây một cái xem xét chính là nghiên cứu bom hộ chuyên nghiệp ra hỏa lại gần. Chỉ cần đè xuống. Liền sẽ tiến vào 30 phút đếm ngược. Bên trong là hai ốm kết nối kết cấu. Chỉ cần bắt đầu liền không có cách nào dừng lại. Hơn nữa thời gian là. Hắn một mặt vạn vẹo nói. Giống như là cuối cùng có tự mình đất sủng võ đồng dạng. Nhưng mà cun căn bản là không có nghe hắn ở một bên mù tất tất. Trực tiếp. Đè xuống chốt mờ Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 15 hỗn loạn bắt đầu sáu nói sông dài âm thanh im mặt mà dừng. Người kia bộ ốc ông một cái kỳ thật ở chung quanh tất cả mọi người bộ ốc đều ông một cái Nữ nhân này làm gì bọn hắn cơ hộ là không dám tin vào hai mắt của mình Cái nữ nhân điên này cứ như vậy theo mở bom chốt mở hốn đàn ngươi đang làm gì người kia ngao một cuốn hỏng Máy bấm sở bên trên 10 phút đếm ngược đã bắt đầu Tí tách thanh âm Làm cho tất cả mọi người bước tóc phát cùng nàng điên mẹ nó Cách này nữ điên cái kia mân mê bom người khô. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía người chung quanh vấy tay. Các ngươi đám người này còn thất thần làm gì? Chạy mau a cách này một hô. Mới khiến cho người chung quanh tỉnh táo lại. Đám người tranh thủ thời gian liền chạy mang điên hướng phía dưới lầu chạy tới. Chỉ còn lại phở roi đơ còn nhìn xem quân Ngươi, ngươi tại sao phải làm như thế hắn lợi dụng lấy cuối cùng này một chút thời gian hỏi. Cun cười cười, bọn người mà thôi, chờ, chờ ai cun tùy ý nhấn nhấn vai, một người điên, hiện tại, có thể tìm tới ta cũng chỉ có hắn. Nói xong cun nhìn sang đối phương, hắc hắc. Người không chạy a chỉ còn lại 8 phút nha. Phở roi đơ chầm mặt một hồi. Hắn nhìn xem cun. Lại nhìn xem cái kia dần dần giảm bước tính theo thời gian số lượng. rút cục xoay người một cái. Chạy hướng lên trời đại cửa ra vào. Gió đêm thổi qua chỉ còn lại cun một người còn đứng ở trên sân thượng. Nàng đem miệng bên trong kẹo que cắn nát. Sau đó nhìn chuỗi lụi đường cán Có vẻ hơi phiền muộn. Dứt khoát liền đem nó quăng ra. Ngồi dựa vào một đống sắp bảo tạc bom bên trên. Nàng hừ hừ móc ra một cái cười toe toét miệng rộng nhỏ con rối bày ra tới. Đếm ngược một chút xíu thu nhỏ. Lầu dưới điên cuồng kêu la càng lúc càng lớn, 5 phút, 3 phút. Rốt cuộc ngươi rốt cuộc là ai cái thanh âm kia vang lên. Cun cũng không có ngây người, chỉ là quay đầu lại. Kỳ thật, nàng căn bản cũng không có nghe được thanh âm này là từ cách nào phương hướng chuyển đến. Nhưng là, cun trực tiếp nhìn về phía toàn bộ sân thượng hắc án nhất cái kia nơi hẻo lánh. Dù sao hắn nhất định ở nơi đó. Ngươi so với trước kia ngươi tới chậm nhiều Cun điểm nhiên như không có việc gì thì thảo Cái kia nhìn như không có vật gì trong bóng tối Chậm rãi đi ra một bóng người Một thân đen kịp trang phục Còn mang theo cách hơi có vẻ đơn sơ mặt nạ Chính là thời đại này Batman Trước đó Batman nghi ngờ hỏi ngược lại Đúng vậy A trước đó Bất quá xem ở hiện tại ngươi một chút trang bị đều không có phân thượng Vẫn là tha thứ ngươi. Cun nói tiếp. Rất hiển nhiên. Người kia vẫn là nghe không hiểu. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là. Trước tiên cần phải đem cái này bom giải quyết. Vì lẽ đó Batman trực tiếp đi hướng cun. Máy kiểm soát ở đâu hắn hỏi. Máy kiểm soát A Để ta ngấm lại. Ách. Hẳn là tại cách này. Không đúng. Là tại cách này cun lật một hồi nhưng là cuối cùng nàng cũng không có lấy đi ra mà là một mặt ái náy dưới oán tay "thật xin lỗi, ta giống như quên." Người điền Abatman bình tĩnh âm thanh quát, một bà nhấc lên cuộn cổ áo. "Này này, ngươi thật đúng là không có lễ phép, mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi. Làm sao cùng vừa gặp mặt nữ hài tử ở Trung A nhanh lên đem nó đóng lại. Còn có 3 phút." Ngươi sẽ đem mình nổ chết thật sao à, ha ha Tốt Vậy liền nổ chết đi Ta không có chút nào để ý Thuận tiện cũng làm cho cách này Bảo tạc trở thành vô nam Bước về phía điên cùng bước đầu tiên tốt Cun điểm nhiên như không có việc gì nói Ngươi mơ tưởng ngươi cách này Thật tốt Ta biết ngươi muốn nói gì Ngươi mỗi lần đều nói như vậy Vì lẽ đó đừng lãng phí thời gian Mau nhường chúng ta tiến hành đến bước kế tiếp đi Cun nói ra đánh ta cái Cái gì Batman đều được Đánh ta Cun lập lại lần nữa một lần Ta là tội phạm Ta nổ cuộc cảnh sát Ta còn bắt cóc quản lý ngân hàng Hiện tại Ta còn muốn nổ thành phố này tiêu chí Ta hẳn là bị đánh Bị đánh đầu rơi máu chảy Phá vỡ thịt bong Bị đánh gãy chân Bóp nát xương cốt Đây mới là ta nên được Thậm chí ta hẳn là chết đây Đương nhiên là ngươi nên được Những này tất cả quan tòa đều sẽ cho ngươi Batman nói Đắc đắc Quan tòa sẽ chỉ ngồi trên vế gõ trùy Hắn hiện tại có thể quản không ta Mà những cảnh sát kia hiện tại liền bảo đồng dân chúng đều xử lý không Giờ này khắc này Có thể ngăn cản ta chỉ có ngươi tới đi Đánh ta. Ngươi còn có 2 phút 30 giây. Lấy ngươi năng lực. Đầy đủ đánh nát trên người ta mỗi một khối xương. Đúng không? Ta sẽ không. Ngươi sẽ cun nhiêm nghỉ đánh gãy Batman. Ngươi nhất định phải làm như thế. Chỉ có tầm mắt của ta bị chính ta máu mơ hồ. Ta mới có thể đem máy kiểm soát giao cho ngươi. Không phải. Nó liền sẽ bảo tạc. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao cái kia không chỉ là mấy đầu nhân mạng vấn đề Tòa thành thị này đem luôn hãm đến vĩnh viễn kéo không trở lại tình trạng Ngươi muốn bảo hộ đồ vật Đem biến thành ngươi sợ hãi nhất sự vật Một cái tràn đầy tội ác thành thị Ha ha ha ngươi bây giờ có thể ngăn cản nó Đó chính là trừng phạt ta Dùng quả đấm của ngươi Dùng ngươi tư hình Ngươi phải đem cái gì pháp luật Người nào nói tất cả đều ném Để ta thống khổ Hoặc là dứt khoát giết ta cuốn nói xong Một người Cầu một người khác giết tự mình Đây thật là buồn cười Cho nên nàng cười Giờ này khắc này Nàng tựa hổ minh bạch Vì cái gì tự mình thân yêu tiểu vô đinh luôn yêu thích cùng gia hỏa này chơi Bởi vì Batman thật là trong thành phố này nhất có người thú vị Nhanh lên ngươi tên hèn nhát này Cun thấy Batman trầm mặt không nói Đột nhiên vô một cuốn họng Ngươi đang sợ cái gì Sợ tự mình nghiện mà thành phố này Đã cách giảng này Ngươi lại còn đang vì mình cân nhắc Nhanh lên giết ta ngươi còn có không đến Hai phút ngươi cách này ít kỷ Tên điên rốt cục Ẩm đau đớn một hồi theo cun chỗ chán chuyển đến Trời đất quay cuồng Nàng biết rõ Kia là Batman phấn nộ một quyền A ha ha ha tốt quyền thứ nhất, nhưng là còn chưa đủ, ngươi còn được lại cố gắng một chút cun cười nói. Ẩm cun cả người bị dơ lên. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng cảm giác dịp dạ dày của mình đều nhanh muốn phun ra ngoài. Đem bom đóng lại bát man điên cuồng gào thét. Ha ha ha thật sự là bé ngoan, nhưng là còn quá sớm, chúng ta còn có thể lại chơi một phút. Nàng vẫn chưa nói xong. Phần bụng liền lại tiếp vào một quyền. Ngươi nhìn. Ngươi càng ngày càng thuần thuộc. Thế nào? Nghiện đi. Quả đấm của ngươi cứ như vậy đánh vào ta nhô nhược trên thân. chừng phạt lấy ta. Dày vò lấy ta. Ha ha ha. Ngươi có thể cảm nhận được loại khoái cảm kia theo trong đầu tán phát ra. Lan ra toàn thân. Phải không? Ngươi cách tên điên này ta không phải tên điên Batman hộ Nhưng là thân thể lại thành thật run rẩy lên. Hắn cơ hồ khống chế không chỉ bóp lấy quân, cổ, vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 16 bi thảm người man Tốt à, rút. Quen chúng ta đều biết chuyện này. Tại trong mắt tất cả mọi người. Hắn đều là cách tân vận người. Bởi vì tại hắn cất tiếng khóc chào đời dây thứ nhất. Trong đời của hắn, liền tất nhiên tràn ngập 3 món đồ. Tiền tiêu không hết. Vô số tiền mặt Còn có cả một đời cũng không dùng tới Nhưng là yêu nguyên nhiều để người lưu lưới tiền tiết kiệm Mà nếu như làm ngươi có được cái này ba món đồ về sau Còn lại quyền lợi Nhân mạch Còn có càng nhiều tiền liền đều sẽ chen chúc mà tới Vì lẽ đó Rút Quen mệnh Trung chú định Sẽ là trên thế giới này sống người tiêu xái nhất Trên thực tế cũng đúng là như thế Cho dù là cha mẹ của hắn không muốn để cho hắn từ nhỏ đã kiều sinh quán dưỡng. Muốn để hắn họp được kiên cường. Dũng cảm. Cảm ăn. Chờ một chút có không có tốt phẩm chất. Nhưng là nói thật ra. Giàu có thành bọn hắn cái giảng kia. Dù cho ngươi lại thế nào cẩn thận giáo dục. Cái kia phú nhị đại khí chất cũng khẳng định sẽ tan vào quen thiếu gia thực chất bên trong. Vì lẽ đó. Liền mang theo loại này ném đều ném không hết kim cương thiệt, rút Quen sống đến 8 tuổi Đây là một cái tốt đẹp niên kỷ Mọi người còn không có trải nghiệm thế đảo hiểm ác Còn không có học được tư vinh cùng ganh đua so sánh Còn sẽ không lập hoang ngôn Còn sẽ không vì tư lợi Thậm chí bọn hắn còn không có học được xem web người lớn Chính là ở độ tuổi này bên trong Mỗi cái hại tử đều là ngây thơ như là một tấm giấy trắng. Ngươi viết lên cái gì? Vậy hắn liền sẽ trở thành cái gì? Vì lẽ đó, rút. Quen phụ Mẫu muốn để hắn nhiễm phải chút cao nhã ý cảnh. Đêm đó, bọn hắn quyết định mang theo cái này đáng yêu tiểu ra hỏa đi xem một trận ca kịch. Vé vào cửa rất đắt, phô trương rất lớn, biểu diễn rất thành công, đây là rất để người vừa ý một ngày. Trừ đi ra ca kịch viện sau một tiếng súng văng Tuổi nhỏ quen thiếu ra trên thực tế còn không có biện pháp quá rõ ràng ghi nhớ cái kia mỗi một chi tiết nhỏ Hắn chỉ biết là Một người ngăn ở tự mình cùng mình trước mặt cha mẹ Dùng thanh âm run dày gầm thép Sau đó đoạt lấy phụ thân túi tiền Kéo đứt mấu thân dây chuyền Sau đó Tiếng súng sông vào màng nhĩ của mình Tại hắn kịp phản ứng về sau phủ mấu. Cũng đã ngã vào trong vũng máu. Kia là rút. Quen lần thứ nhất nhìn thấy đầm đặc xính chặt máu tươi. Bọn chúng theo cha mẹ mình dưới thân chảy xuôi mà ra. Hội tụ vào một chỗ. Cái kia đáng sợ hương vị hòa với khói lửa sông vào đầu óc của mình. Đem một tấm giấy trắng thấm phải so bên trong ra ngoài màu đỏ tươi. Hắn thành một đứa cô nhi. Tất cả mọi người biết so hắn thành một đứa cô nhi. Một cái rồi rào nhất cô nhi tại trên đường cái Nhìn thấy mỗi một tờ báo Trong tủ kính phát ra mỗi một bản tin tức Phát thanh bên trong gào thét mỗi một cái thanh âm Đều đang lặp lại Lặp lại Lại lặp lại nói chuyện này Rốt Quen tại lít nha lít nhít đèn lát xuống có mặt phủ mấu tang lễ Nhìn xem một chút hắn xưa nay không người quen biết đối phủ mấu ảnh chụp khóc sấm Nước mưa thuận người khác dù xuôi theo nhỏ xuống đến trên mặt của mình. Mục sư đọc lấy lồng lấy lời kịch. Toàn thành kinh đều tại tiếp sóng trận này tang lễ. Tựa như là một trận Thịnh đại tiệc tối. Cái kia về sau, rút quen trở thành trên thế giới rồi giàu nhất 8 tuổi nam hài. Vì lẽ đó, hắn liền biến mất. Hắn khả năng đi dài sầu một chút. Khả năng đi thay cách thành thị đi học. Khả năng mất đi ăn chơi đàng điếm. Khả năng chu du thế giới Tùy tiện hắn Tóm lại tiền của hắn có thể để cho hắn đi làm tự mình tất cả muốn làm sự tình Chưa giết người Nhưng là rất không khéo chính là Chúng ta quen tiểu thiếu ra trừ giết người Cái gì đều không muốn Hắn muốn giết những cái kia tội nhân Tội đáp trí tử người Tựa như là đêm đó đoạt đi cha mẹ mình tính danh đạo tạc quen muốn lộng chết bọn hắn cái gì pháp luật Cái gì thẩm phán? Cũng không đáng kể. Hắn theo một khắc kia trở đi liền đã bị cừu hận tràn ngập hết thầy tư duy. Liền nằm mộng cũng nhớ đem tất cả tội phạm đầu đều sốc lên. Thế là tựa như là tất cả báo thù trong chuyện xưa nhân vật chính đồng dạng, rút. Quen bắt đầu trưởng thành. Có lẽ trong gói U Minh chú Đỉnh hắn tuyệt đối sẽ không bình thường đồng dạng quen trưởng thành rất nhanh. Nhanh đến để người không thể tưởng tượng tình trạng. 9 tuổi năm đó bắt đầu, hắn liền là tự mình định chế vô cùng tàn khốc, hơn nữa quán triệt cả đời huấn luyện thân thể. Loại huấn luyện này có thể để cho hắn tại 25 tuổi lúc, đạt tới một nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong cử bổng 800 vang. Chống lại 30 ma trở lên dòng điện, dưới nước ấm ướp 5 phút 15 giây, 100 mét tốc độ rất gần 8 giây, trừ cách đó ra. Hắn còn có một bộ đủ để cho thường nhân biên cuồng chi thức huấn luyện cách này khiến cho hắn trở thành một tên cưu tú thám tử. Chiến lược gia, nhà khoa học, chiến thuật gia cùng quan chỉ huy. Hắn tinh thông sinh vật học, vật lý học, toán học, công trình học, địa lý, thần học, lịch sử học vân vân Tại 21 tuổi lúc thu hoạt được phạm tội học, luật học, máy tính, Hóa học công trình học học vị 23 tuổi lúc hắn nắm giữ thích ứng hết thảy hoàn cảnh năng lực Đồng thời quen thuộc bảo an hệ thống Đồng thời sẽ sử dụng các loại phản trinh sát thủ đoạn Tốt à Kỳ thật đây vẫn chỉ là hắn một góc của Văn Sơn Hắn là cái võ thuật đại sư Tinh thông 120 nhiều loại thuật cách đấu Là tiềm hành chuyên gia Án khí hào thủ Tinh thông tất cả ngôn ngữ Đe dọa đạt nhân, thẩm vấn đại sư, tóm lại, hắn có thể là người có khả năng nghĩ đến tất cả trong lĩnh vực tầm chót nhất người kia. Cứ như vậy, hắn tại 25 tuổi trước đó, đem tự mình huấn luyện thành một cái thế giới lên nhân loại đáng sợ nhất. Sau đó, gióng trống khô chiêng trở lại vô đam, đồng thời tải trở về buổi chiều đầu tiên. Mở tư nhân tiệc rượu, đập 15 cách mỹ nữ cách mông Uống say như chết Cuối cùng nôn tại tự mình hơn 2.000 vạn xe sang trọng bên trên Hành động này để vô đam thành phố tất cả danh lưu đều vô cùng hài lòng Bởi vì đây là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại hình tượng Đây chính là rút Quen hẳn là có dáng vẻ Nhưng mà Đây là bọn hắn nhìn thấy quen thiếu ra Còn có bọn hắn không nhìn thấy một mặt Đó chính là tại màn đêm buông xuống về sau Cô đang thành phố phố lớn ngõ nhỏ trong bóng tối. Chắc chắn sẽ có một cái ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chú lên tất cả sắp phát sinh tội ác. Quen trầm mê ở chuyện này. Trên thực tế. Hắn sở dĩ đem tự mình biến thành một cái quái vật. Đều là vì tươi làm chuyện này. Hắn nghĩ đến đà kích tội phạm. Tựa như là 8 tuổi năm đó suy nghĩ đồng dạng. Một mực không có thay đổi. Nhưng là đồng thời. Hắn vô cùng rõ ràng biết rõ. Tự mình cách này dục vọng. Sẽ đem mình đẩy hướng một cái dạng gì thâm uyên. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn ngứa. Giống như là một con nhịp ngợm con mũi. Tại ngươi mẫn cảm bàn chân chính giữa. Đinh một cách lại hồng lại ngứa bao. Ngươi muốn bắt một cái. Chỉ là một cách liền tốt. Nhưng là. Ngươi cũng không dám. Bởi vì ngươi biết. Một khi trải nghiệm qua cái loại cảm giác này. Ngươi liền rốt cuộc không dừng được. Sẽ chỉ càng gãi càng ngứa. Càng ngứa càng gãi. Thẳng đến đem da của mình bắt máu me đầm điệt. Cũng vô pháp đình chỉ. Vì lẽ đó, rút. Quen chỉ có thể áp chế tự mình. Hắn không dám đi trừng phạt những cái kia tội nhân. Không có chút nào dám. Hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua. Để về sau. Để cảnh sát đến ngăn cản những người kia. Hắn dùng cách này đến an ủi tự mình cái kia ngo ngoe muốn đồng dục vọng. Kiềm chế thật lâu, thật lâu theo 8 tuổi cách kia tiếng súng vang kiềm chế đến lúc này giờ phút này. Cuối cùng tại trước mặt cách này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mấy câu bên trong. Thất bại trong gang tức. Lại là một quyền đánh vào trên mặt của nàng. Giúp quen thấy rõ ràng đối phương trên mặt chảy ra máu tươi kia là một cách tội nhân máu tươi. Tội kia người thụ thương, tại thâm khổ, mà hết thảy này đều là tự mình cho. Cái kia phần khoái cảm, giống như là theo trên tầng mây đánh xuống kinh lôi, chém rức chói buộc, bổ ra đệ. Phù thiên cách địa dục vọng hóa thành núi lở cùng biển gầm. Trong nháy mắt, bao phủ hắn. Nữ nhân kia tại dù hoạt tự mình, dạng này phạm tội Chỉ là bẻ gãy xương cốt của nàng căn bản không tính chừng trị. Nàng tại dù hoặc tự mình giết nàng. Ha ha ha ha ha quen vặn vẹo lên, hắn bắt đầu bóp lấy nữ nhân kia cổ. Quá tuyệt cảm giác này quá tuyệt. Tất cả có tội người đều hẳn là chết đều nắp cái kia chết suốt. Quen vô cùng hưng phấn. Tay của hắn đang hấp hộ lên trước mặt nữ nhân sinh mệnh. Nhưng là hắn lại phát hiện. Nữ nhân kia đang cười. Ngay tại tự mình bóp chặt nàng ít hầu thời điểm. Nàng không có một tia giấy rua. Thậm chí còn đang cười. Cười dùng mình. Càng thêm kinh dị chính là. Nàng vừa cười. Một bên dùng ngón tay. Dính lấy nàng chảy ra máu tươi. Tại trên ngực của mình vẽ lấy cái gì rút. Quen nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là hắn cũng không đi để ý. Còn có mấy chục giây. Cái này đầy đủ hắn đem nữ nhân trước mặt bóp chết. Về phần cái gì bảo tạc, cái gì thành thị xa đỏ, tôi mới sẽ để ý. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thành công giết chết cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất tội phạm lúc. Ẩm một tiếng súng văng, một viên đạn lên tiếng trả lời không có vào quen bên hông. Sau đó, một đảo tàn ảnh đánh tới, thuận thế đá văng còn phủ trên người quân quen. Sau đó, ôm lấy đã bị bóp cơ hổ lâm vào hôn mê há ly. thả người nhảy xuống sân thượng. Cũng chính là lúc này. Bom lên đếm ngược về không. Một tiếng to lớn nổ vang. Toàn bộ vô đang bầu trời đêm. Bị chiếu thành màu đỏ tươi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 17 rốt cuộc vẫn là trở về cun mở mắt ra. Tốt à, lại là dạng này. Cun nghĩ đến. Sau đó cười khẽ một cái Nàng không nghĩ tới Cái kia Batman Vậy mà thật sẽ giết tự mình Hắn không phải là cho tới nay Cũng sẽ không giết người sao Thế nhưng là là bởi vì Chính mình làm tựa hồ có chút quá mức đi Bất quá không quan trọng Chỉ cần lại đến một lần liền tốt Chỉ cần còn ở lại chỗ này Tỏa thành thị bên trong Chỉ cần còn có thể nhìn thấy tiểu đu đinh Như vậy Lại nhiều đến mấy lần cũng không có quan hệ gì Vì lẽ đó cun quay đầu chuẩn bị cùng cái kia người bán hàng chào hỏi Thế nhưng là Ai nàng lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ địa phương Suy nghĩ của mình cũng không có thôi động đầu của mình Mà là rắc lôi ra một trận phần cổ kịch liệt đau đớn Đau đớn để cun tỉnh táo lại Nàng kinh ngạc phát hiện Từ mình giờ phút này cũng không có đứng tại cái kia quen thuộc cửa hàng giá rẻ bên trong. Bên cạnh cũng không có cái kia người bán hàng. Hiện tại trước mắt của nàng là một mảnh có chút đơn sơ trần nhà, góc tường có chút mốc meo dấu hiệu. Ta ở đâu đây là cuôn trong đầu toát ra cái thứ nhất nghi vấn. Ngay sau đó. Nàng chật vật ngồi dậy. Phần cổ đau đớn để nàng theo bản năng thân thủ sờ một chút. Sau đó. Nàng liền sờ đến một vòng chăm chú cuốn lấy băng vải Nguyên lai like, ta không chết Cun sâu kín nói Nàng bắt đầu tuần sát bốn phía Nơi này thoạt nhìn là một chỗ cũ khí nhà ở Trung quanh không có gì đồ dùng trong nhà Chỉ có một cái bàn Cùng một cái giường Tại bên giường trên tường Có một viên bị đinh vào trong tường cách đinh Hiện tại Phía trên kia treo một cái truyền dịch bình Bên trong dược dịch chính trầm rãi nhỏ xuống tới Mà đổi thành một đầu Kết nối lấy ngu bàn tay của mình Đúng lúc này Cửa phòng bị đẩy ra Một cái nam nhân đi tới Cun xứng sờ một cái Bởi vì nàng nhận biết người này Hắn chính là cái kia thân thủ Còn tính là lời hại lính đánh thun Gọi Gọi là cái gì nhỉ Này ngươi tỉnh rồi Người kia thấy cun ngồi dậy Liền nói ra, à đúng, ta gọi thờ doi đơ, ngươi chưa từng có hỏi qua tên của ta. Vì lẽ đó, cun tình không có để ý hắn tự giới thiệu, mà là nhìn xem đỉnh đầu truyền dịch bình, ném đi một cách nghi vấn ánh mắt. À, ngươi nói cách này à, ta từ trên người ngươi lập ra tới chất kháng sinh. Lại nói trên người ngươi làm sao lại mang theo những vật này cun không có trả lời. Bình tĩnh như trước nhìn đối phương, U, V, -qu -qu M Tốt à Ta chỉ là muốn nói Trên chiến trường Loại này đơn giản dược tề sử dụng là cần thiết kỹ năng Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng Còn có ngươi trên cổ băng vải Cũng là ta vì ngươi băng bó lại Thở soi đơ nhấn nhấn vai nói Ta làm sao tới nơi này quân hỏi a là như vậy Ta ngay từ đầu đã cách khai thiên đài Nhưng nhìn đến ngươi một mực không có xuống tới. Đã cảm thấy có chút không yên lòng. Vì lẽ đó. Ta lại trở về trở về. Về sau ta vừa đến sân thượng. Liền thấy có người điên tải bóp lấy cổ của ngươi. Ta liền đem cái người điên kia giết. thuận tiện đem ngươi cấu ra. Thờ Joyder nói xong. Cuối cùng còn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chờ đợi lấy đối phương câu kia cảm tạ. Nhưng mà. Hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn là Cun giống như nghe xong những lời này về sau Một mặt mờ mịt Hoảng sợ Còn mang theo rõ ràng không dám tin biểu lộ Ngươi nói Ngươi giết cái kia tên điên nàng có chút mộng bức mà hỏi Ây! Đúng vậy à! Hắn muốn giết ngươi Ngươi hẳn là có thể nhớ lại đi May mà ta kịp thời đuổi tới Hốn đàn cun bỗng nhiên đứng lên Phấn nộ quát đồng thời Nàng còn triệt tiêu trên tay mình kim tiêm. Có báo chí A cái. Cái gì thờ doi đơ cũng mộng. Hắn rất buồn mực. Mình nói như thế nào cũng coi là cứu nữ nhân này một mạng. Làm sao cảm giác nàng tựa như là đặc biệt tức sần đồng dạng. Cũng đương nhiên tức giận Báo chí mấy ngày nay báo chí. Mẹ nó, ta bất tỉnh bao lâu nàng gieo lên. Báo. Báo chí. A nơi này có mấy phần. Thờ Joyder không hiểu thấu tranh thủ thời gian đáp lại còn có. Người đắc hôn mê hơn một tuần lễ. Cun đoạt lấy đối phương đưa tới báo chí, lật xem. Chính như nàng đoán, những ngày này báo chí cơ hội toàn bộ bị giống nhau đưa tin sở chiếm cứ Cuộc cảnh sát bị tập kích. Ngân hàng bị cướp. Bạo loạn. Quen cao ốt tầm cao nhất nổ lớn. Còn có siêu cấp tội phạm Hà Ly cun lệnh truy nã. Mà trừ những này bên ngoài Hai ngày này cuối cùng là có chút mới tiêu đề Tỉ như Bạo loạn cuối cùng là bị trấn áp Xuống tới cuộc cảnh sát Bắt đầu trùng kiến các cư dân cảm xúc Được an bình phủ vân vân Tốt à Nhìn Hết thảy tựa hồ cũng không có dựa theo tự mình Suy nghĩ như thế phát triển Mọi người tại ngắn ngồi điên cuồng về sau Vẫn là chậm rãi trở về quý đạo Mấu chốt nhất là man nếu như chết Như vậy Rất nhiều quái nhân hẳn là cũng sẽ không xuất hiện Mà cái kia thằng hề Tự nhiên cũng bao quát trong đó Cun bất đắc dí gục đầu xuống Giết ta Nàng yếu ớt nói À giết ta Đừng nói nhảm tính cho ta khẩu súng Ta tự mình tới Cun nói xong Sau đó liền thân thủ đi móc bên hông đối phương súng lục Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói Ngươi điên à sở soi đơ hoàn toàn ngốc Hắn hoài nghi nữ nhân này có phải hay không bởi vì não thiếu dưỡng mà bộ ốc thư mất Mà cun thì tức hồn hền la hét Ngươi thật là một cách sẽ chỉ thêm phiền phí vật Ta lần tiếp theo trở về thời điểm Tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi Không Ta sẽ còn thua ngươi Sau đó tại gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm đã về ngươi chứng chứng cứ như vậy Phở một bên không hiểu thấu sát bên chửi mắng. Một bên không thể làm gì chống cự lại cun. Tốt ngăn cản nàng thật móc súng đem tự mình sụp đổ. Thế nhưng là đột nhiên. Cun dư quang tựa hồ là thấy cái gì. Nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Sau đó hất ra phở roi Xoay người từ dưới đất nhặt lên một tấm báo chí. Cái kia trên báo chí một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh bên trong có dạng này một cách đưa tin. Trong màn đêm áo đen quái nhân phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ mấy giặc cướp bị ẩu đà trí tàn tại báo cáo cuối cùng. Còn có một tấm một cái bị đánh xưng mặt xưng mũi người đặt tả ảnh chụp. Cun nhìn xem người kia. Còn có ảnh chụp nơi hẻo lánh bên trong. Tán là một cái màu đen. Giống như là con rơi hình dạng miếng sắt. Lộ ra một vòng mỉm cười. Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 18 sinh ra một tuần trước. Quen trang viên, nhìn danh tử này liền biết nơi này là quen gia tộc sản nghiệp, tòa lạc tại vô đam thành phố góc tây bắc, tu bổ chỉnh tê mặt cỏ, tràn ngập phong cách vô tích lồng lấy kiến trúc, lúc trước cửa đến chính sành trọn vẹn cần 5 phút đường xe to lớn đình viện. Dù sao, nơi này chính là toàn bộ vô đam xa hoa nhất một chỗ địa sản, xa hoa đến đầy đủ mở ra cho thị dân để mà tham quan. Sau đó thu lấy vé vào cửa Đương nhiên quen gia tục không cần kiếm vé vào cửa điểm này tiền Vì lẽ đó Quen trang viên chưa từng đối ngoại mở ra Nơi này chỉ có rất ít mấy tên người hầu Một cái lớn tuổi quản ra Còn có một cái hoa thiên tiểu địa tiêu chuẩn phú nhị đại Giờ phút này Tại trong trang viên bên cạnh một chỗ không đáng chú ý trong sơn động Tên này phú nhị đại yên tĩnh nằm tại một tấm chữa bệnh và chăm sóc trên giường. Toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà một cây châm Chính xuyên thấu hắn đầu vai thô giáp làn ra. Trên kim kết nối lấy sợi tơ xẹp qua huyết ngục. Lập tức kéo căng. Cùng khắc một bên vết thương khép lại cùng một chỗ. Ngay tại vì rút. Quen khâu lại. Là một tên gầy gò. Hơn nữa rõ ràng già nua lão nhân Hắn gọi là An Phép Benny Là tòa trang viên này quản gia 65 tuổi Tóc có chút thư thớt Vóc sáng rất cao Nhưng lại không phải rất cường tráng Lâu dài ăn mặc cùng một bộ màu đen sĩ phục Rất không đáng chú ý Nhưng làm mỗi một cách đưa thân tại thượng lưu xã hội người Chỉ cần thấy được lão nhân này hồ liền có thể xác nhận Hắn chính là loại kia nhất chuyên nghiệp Đứng đầu nhất đáng tin nhân vật Có thể tưởng tượng Chỉ cần quen tại trong trang viên này Như vậy Lão nhân này liền sẽ tải bất luận Cái gì cần hắn thời điểm Xuất hiện tại quen bên người Bất luận là buổi sáng lúc Đưa lên một chén trà đậm Vẫn là toàn thân bị tạp huyết nhục mơ hồ Lúc cứu ván tính mạng của hắn Lại một chỗ vết thương khâu lại hoàn tất. An phép thành thảo cắt cắt đứt quan hệ đầu. Sau đó bắt đầu xử lý những cái kia lớn diện tích bỏng. Một chút dược tề bị nhỏ tải băng gạc bên trên. Đặt tải máu thịt me bét phần bụng. ách Đau đớn kích thích quen thần kinh. Hắn hử nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thật cao hứng ngươi tỉnh lại quen thiếu ra. An phép nhẹ nói. Nhưng là trên tay không có một tư một hào dừng lại. Như vậy, hiện tại cần một chút thuốc TA. Trên người ngươi tổn thương còn có thật nhiều. Quen lắc lắc u ám đầu. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, đã bị băng bó giống như là một bộ xác ướp đồng dạng. Ta mê man bao lâu? Hắn hỏi. Chỉ là một ngày mà thôi, vì lẽ đó ngươi rất may mắn không có bỏ qua ngày mai thị trường cử hành tiệc tối. An phép đáp lại nói. Hơn nữa càng may mắn hơn là. Ngươi tải toàn thân trên dưới hơn 40 chỗ vết thương. Còn có 7 chỗ nghiêm trọng bỏng tình huống dưới. Lại còn có thể chống đỡ gấp trở về. Theo ta được biết. Nếu như là một con trâu bị ngươi một nửa thương nặng. Vậy nó tuyệt đối sống không quá 10 phút. Rốt. Quen nhiên tính nhìn hắn lão quản ra. Hắn vẫn như cũ lễ phép. Khôi hài. Ôn họa, nhưng là từ trong câu chữ, có thể nghe ra hắn cái kia cố ẩm giấu tức sận cùng lo lắng. Hơn nữa, cho dù là tại u ám trong sơn động, hắn cũng có thể nhìn thấy an xét cái kia tràn ngập tơ máu hai mắt. Ngươi chừng nào thì mới có thể ngủ ngon rất quen hỏi. Làm ta biết rõ an toàn của ngươi thời điểm, an xét trả lời cũng đem băng gà quấn ở quen bên hông. Một trận trầm mặt. Thật xin lỗi Ta một mực tải lửa gặp ngươi Ta mỗi lúc trời tối đều xét mặt như vậy đi ra ngoài tìm kiếm những cái kia tội phạm Ta thực tế nhìn không được Bất quá ta không có xuất thủ Ta chỉ là báo cảnh Nhưng là hôm nay Hôm nay có chút đặc thủ Quen cúi đầu xuống An phép cười cười Ta đều biết quen thiếu ra tỏa trang viên này bên trong Không có ta không biết sự tình Đúng vậy à Ngươi khẳng định sẽ biết Ngươi tựa như là có siêu năng lực Quen nhàn nhạt nói xong Giống như là cách làm chuyện bậy hài tử Hắn dối ra hai tay Nhìn xem phía trên gắn đầy tổ huyết Hắn run dậy Đem mặt chôn ở trong bàn tay Thật xin lỗi Ta giết người Đúng không Lên Quen thanh âm cũng đang run dậy Hắn biết rõ chính mình Cuối cùng vẫn là phóng ra một bước kia Như vậy Ngươi cảm giác như thế nào An phép nhàn nhạt hỏi Hưng phấn, khoái cảm còn có thống khổ Quen nói Thanh âm của hắn đã dần dần Tựa hồ phay đổi âm điệu Ta có thể cảm giác được những cái kia cảm xúc Ta đã không có cách nào quay đầu Ta biết những thứ này Trên thực tế Ta giờ này khắc này liền muốn lại tìm một người Ta muốn Lại giết một cái Nếu như không phải ngươi ở bên cạnh ta, ta nghĩ ta hiện tại đã lao ra, à ta, ta, theo kể ra. Thanh âm của hắn dần dần tăng tốt. Cuối cùng có chút nói năng lộn sổn. Trong mắt thống khổ, cũng dần dần chuyển thành hưng phấn. An phép yên tĩnh nhìn xem tựa hồ đang dần dần chuyển biến rút. Quen, không, ngươi không có giết người. Hắn đột nhiên nói, cái, cái gì quen xứng sờ. Hắn mờ mịt nhìn xem tự mình lão hoàn ra. Trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nhưng là. Lại cuối cùng giữ lại một chút thanh minh. Thiếu ra, ngươi không có xếp người. An phép vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra. Tại ngươi tỉnh lại trước đó. Ta đã điều lấy một chút quen cao ốt chung quanh hệ thống theo dõi. Sau đó ta liền phát hiện cái này. Nói xong, hắn đem một cái máy tính bảng đưa cho quen. Quen run dày tiếp nhận cái kia trên màn hình chính phát hình một chút máy theo dõi hình tượng. Trong hành lang. Một người đang nhanh chóng chạy nhanh. Sau đó người kia phá tan thông hướng sân thượng cửa chính. Sau đó hình tượng nhất chuyển. Chỉ thấy một người ngay tải điên cuồng kết một cách nữ nhân cổ. Tiếp theo là một tiếng súng vang. Người áo đen kia bị đánh trúng. Hất tung ở mặt đất. Mà người nổ súng thì thật nhanh tiến lên. Đem nữ nhân nâng lên. Miến mất tại cao ốp tầm cao nhất. Tiếp theo. Một trận bạo tạc. Hình tượng cũng im mặt mà rừng. Quen ngơ ngắc nhìn hình tượng này trong mắt điên cuồng dần dần thu liếm. Ta. Ta không có giết người đúng vậy. Ngươi không có. tại tối hậu quan đầu. Ngươi bị thương khích. Sau đó có người cấu vị nữ sĩ kia Bất quá bởi vì ta còn muốn vì ngươi chỉ liệu vết thương. Vì lẽ đó, ta cũng không có đi điều tra thân phận của những người đó, hy vọng ngươi bỏ qua cho. An phép vẫn như cũ là bộ kia không chút hoang mang giọng nói. Quen thô trọng khí tức dần dần nhẹ nhàng. Hắn bưng lấy máy tính bảng. Lần nữa quan sát một lần ca ngây ra theo dõi. Sau đó lại là một lần. Rốt cục Tạ ơn. Hắn nói nói. Ngươi vừa rồi cảm ơn. An phép đáp lại. Nhưng là ngươi không thể chung quy đến cảm tạ ta. Thiếu ra. Ngươi còn rất trẻ. Tại sao đó dài rằng giặc sinh mệnh? Ngươi không thể mỗi ngày đều lấy dạng này một bộ thân thể nằm trước mặt ta. Vì lẽ đó. Ngươi thật có thể đè nén xuống ngươi nội tâm cố này dục vọng An quen trầm mặt. Hắn không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này. Ngươi không thể. An phép thay hắn trả lời. Đúng, ta không thể Ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại kiểm chế nỗi thống khổ của mình bên trong Ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu Quen quý đầu xuống thống khổ nói U, V, Quy, Quy, mơ thống khổ, khó qua thống khổ Dếp nói Bất quá đột nhiên Hắn lời nói xoay chuyện Nói đến thật có ý tứ Ngươi biết bên kia bờ sông đại đô thị bên trong Có một ít có thể may Đau thương bất nhập Hoặc là lực lớn vô cùng người Đúng không Bọn hắn tự xưng là siêu anh hùng Ta thì thật cảm thấy Ngươi giống như bọn họ Thoáng có như vậy một chút khác biệt chính là Bọn hắn chỉ là trải qua ngắn ngủi biến gì thống khổ liền có thể có được một phần lực lượng siêu Việt thường nhân Mà ngươi muốn trải qua thống khổ Thì là dài rằng dặn Nguồn gốc từ cùng chính ngươi Quán triệt cả đời thống khổ. Vì lẽ đó ta nghĩ. Ngươi có thể cũng có thể gia nhập bọn hắn. Dạng này. Ngươi liền có chỗ phát tiết. Không phải ngươi sẽ đem tự mình bức bị điên. Ta nghĩ tới trên thực tế ta vẫn nghĩ. Nhưng là ta cùng bọn hắn không giống. Ta sẽ khống chế không nổi tự mình. Ngươi đương nhiên sẽ khống chế không nổi. Vì lẽ đó ta nghĩ ngươi có thể vì tự mình thiết lập một cái ranh giới cuối cùng ranh giới cuối cùng đúng vậy Đang giải thoát cùng thống khổ ở giữa Chắc chắn sẽ có một cái cuối cùng ranh giới cuối cùng Ngươi chỉ cần không vượt qua nó Như vậy Ngươi liền còn tính là chính nghĩa Tựa như là những cái kia ăn mặc hồng áo choàng bay đầy trời người Như thế ngươi liền sẽ không bị coi là một kẻ đáng sợ Sẽ không là một người điên Mà là anh hùng Thế nhưng là Cái kia danh giới cuối cùng là cái gì ngươi? Không có thể giết người an phép từng chữ từng câu nói. Quen chưa từng có thấy qua quản gia của mình dạng này nghiêm túc qua. Nhưng mà, theo câu nói này, trong lòng của hắn, nhưng dần dần, bắt đầu sinh một loại băng lạnh bút lạnh cảm giác. Loại cảm giác này để hắn kiềm chế ngược lại gần như sụp đổ khô nóng. Lặng lẽ tán đi. Quen cứ như vậy lặng lặng. Lâm vào trầm tư Qua hồi lâu Hắn suốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì Sau đó lại lần nhìn về phía mình quản ra Cái kia theo 8 tuổi lúc cho tới bây giờ cũng không từng cải biến ánh mắt Tựa hồ suốt cuộc mông lòng Lộ ra giải thoát Lại lộ ra vô cùng kiên nghị Tạ ơn Ngươi cứu ta không chỉ là tính mệnh Đã là lần thứ ba Xin đừng nên lại cảm ơn ta Ta thế nhưng là quản gia của ngươi. An phép mỉm cười nói ra, hơn nữa, loại phương pháp này cũng không được ta nghĩ tới, mà là ngươi. Ta quen xứng sờ. Đúng vậy A Ngươi là dân sắc ta. Ngươi tải trên quần áo hòa vẽ cái kia ghi hiệu. Để ta nghĩ đến những cái kia anh hùng tiêu chí. Kỳ thật. Ngươi cũng có thể làm một cách tiêu chí, ta cảm thấy quần áo ngươi lên hòa vẽ cái kia liền thật không tệ. An Phép nói, quen càng thêm mộng, hắn chưa từng có tải trên quần áo hỏa vẽ qua cái gì à. Thế là, hắn chật vật đem thân thể thay đổi một cái góc độ khác, sau đó nhìn về phía mình y phục xạ hành. Ngay sau đó, hắn liền rất kinh ngạc phát hiện, tại y phục dạ hành chấu ngực, dùng máu tươi, vẽ lấy một cái quái gì đồ án. Tựa như là một con chính mở ra cánh con rơi. Đoạn này trong sơn động đối thoại Không có người sẽ biết Mọi người biết là Tại ba ngày sau Vô đam thành phố bên trong Xuất hiện một cái quái nhân Có người nói Hắn là cái mọc ra cánh khổng lồ Toàn thân đen hịt biến chủng sinh vật Có người nói Hắn chỉ là cái hất lên áo choàng Tại trên nóc nhà bay Loạn tâm lý biến thái Kỳ thật Có rất ít người chân chính thấy qua hắn Mới đầu Mọi người e ngại ra họa này Dù sao hắn tựa hồ chỉ ở trong đêm xuất hiện Hơn nữa hắn tạo hình thực tế là có chút làm người ta sợ hãi Nhưng là Lâu dần Mọi người cũng biết hắn đến cùng đang làm gì Hắn cứu một cách lọt vào cướp bóc phụ nhân thuận tiện đạp nát cái kia giặt cướp đùi Hắn tải đám cháy bên trong liền xuống một đứa bé Sau đó thả người liền biến mất ở trong bóng đêm Hắn tại bờ sông Bến Càng, thu được một lần súng ốm đạn được giao dị. Cũng đem tất cả phạm nhân treo ngược tại vụ tàu phía trên. Hắn còn đem một cái biến thái bám đuôi phạm đánh mặt mũi bầm dập trần như nhồng chói lại, ném đến cuộc cảnh sát cửa chính. Tốt a. Người này là cách làm dụng tử hình không chiếu nghĩa cảnh. Nói càng thêm điểm trực bạch. Hắn ghi thật xem như cách tội phạm. Loại người này sẽ gặp phải 90% người chán rét, trừ tội phạm bên ngoài, còn có cảnh sát, thị trường, dân chúng các loại. Dù sao ai cũng không nguyện ý có như thế cái che mặt bệnh tâm thần mỗi lúc trời tối đều khắp nơi lắc lư. Mặc dù thật sự là hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là hắn hạ thủ cũng quá nặng điểm. Đương nhiên, trừ chán rét cùng chửi rùa, cũng sẽ có người tại trong đêm. Đối hắn biến mất phương hướng lớn tiếng hô lên tạ ơn. Những người này đại đa số đều là dấu trong lòng anh hùng mộng hài tử. Còn có những cái kia vừa mới được cứu vứt đi ra gặp nguy nan đám người. Mà dần dần cái này áo đen quái nhân cũng có tự mình xưng hào. Batman, vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 19 ta ta. Ta cũng không muốn đề cập tên của ta chắc hẳn các ngươi cũng đối với nó không có hứng thú. Tại trong thành phố này, ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể ghi nhớ tên của ta người, trừ ta, lão bà của ta, còn có chủ trò của ta bên ngoài, liền rút cuộc không có người thứ tư. Bất quá cái này còn rất khá bởi vì ta cũng không muốn để cho càng nhiều người nhận biết ta, trừ phi bọn hắn có thể cho ta chút tiền, cho ta cái công việc. Hoặc là tùy tiện cái gì có thể để cho cuộc sống của ta trở nên hơi tốt một chút đồ vật. Nhưng là. Cái này lớn như vậy thế giới bên trong. Lại không có khả năng có một người như vậy. Những cái kia giàu có đám người thà rằng đem tiền tiêu vào bọn hắn nuôi sủng vật trên thân. Cũng không nguyện ý ném ở chúng ta loại này tiểu thị dân trong ví tiền. Bất quá cái này cũng rất công bằng. Dù sao sủng vật có thể mang cho bọn hắn sung sướng. Mà chúc ta, chỉ có thể để thành phố này càng thêm trướng mắt. Ta năm nay 26 tuổi hoặc là 28 tuổi, lại hoặc là 30 tuổi, ta không quá nhớ kỹ. Tại vô đam, tuổi của ngươi hoàn toàn có thể tại một cái phạm vi bên trong tùy ý biến động. Chỉ cần không phải như vậy quá không hợp thói thường liền tốt. Làm ngươi tìm tới công việc cần một người trẻ tuổi. Như vậy ngươi chính là cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử. Làm thông báo tuyển dụng tin tức đã nói Cần một cách có kinh nghiệm lão thành ra hỏa thời điểm Ngươi liền có thể là một cách đa mưu túc trí hốn đàn Tóm lại Tuổi của ngươi Tên của ngươi Ngươi tôn Nghiêm Thậm chí ngươi kia đáng thương thế giới oan Đều là vì để ngươi cơm tối có thể càng thêm phong phú một chút mà tồn tại Chỉ cần bọn chúng không thể để cho ngươi sống càng tốt hơn Như vậy ngươi kiên trì tất cả mọi thứ. Đều không đáng một đồng. Vì lẽ đó cứ như vậy lâu dần ta đều có chút quên tự mình chân thực tuổi. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Ta từng có rất nhiều công việc. Bất quá đều không thế nào lâu dài. Ta làm qua gác cổng. Bảo an. Công nhân vệ sinh. Đưa hàng viên. Thậm chí còn tải gánh. Siết thú bên trong làm qua mấy ngày tạp hóa. Mà những công việc này tựa hổ cũng có một cách bệnh chung Đó chính là lão bản của bọn nó Luôn yêu thích tại ngươi sắp phát tiền lương thời điểm Dùng đủ loại lý do từ đó cắt xén Mà ngươi Cũng chỉ có thể đem chửi mắng bọn hắn nuốt vào trong bụng Sau đó khuôn mặt tươi cười đón lấy Không phải Ngươi liền vòng quanh che phủ xéo đi Mặc dù mỗi lần ta đều hận không thể đi lên đem bọn hắn gương mặt kia xé nát. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn cũng cần nộp thuế. Cũng cần để cho mình sản nghiệp sinh tồn tiếp. Trong nhà cũng có gào khóc đòi ăn hài tử. Ta liền lại thoải mái. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng giống như ta đều vì sinh tồn mà buôn ba. Áp lực nhiều hơn mới có thể đổi lấy càng nhiều bánh mì cái này nhìn rất công bằng. Như vậy tòa thành thị này nhìn tựa hồ cũng rất công bằng. Vì lẽ đó, không công bằng địa phương ở đâu ta không biết. Nhưng là loại này không trọng yếu. Tóm lại đây chính là tòa thành thị này sinh tồn chi đạo. Tòa này công bằng. Nhưng lại đã nát đến thực chất bên trong thành thị. hắc án đầm lầy. Cục cảnh sát pháp viện mục nát không chịu nổi. Hác bang cùng quan lại cùng một ruột. Có xa hoa lãng phí thành gió. Cũng có nghèo khó thất vọng. Giống một khối bên ngoài khỏa một tầng hoặc là mấy tầng thật dày bơ sữa đặc. Bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp. Nội bộ đã sớm thùng trăm ngàn lỗ tất cả đều là đồng. Nhưng là bất luận như thế nào? Những này tốt hỏng đều đã hốn thành cùng một loại hương vị. Nếu là cùng một loại hương vị như vậy chính là đồng giảng công bằng. Vì lẽ đó... Vẫn là đừng ở chỗ này đàm luận những này nói nhảm, chúng ta trở về chính đề. Ta lại thất nghiệp. Ta đều ở thất nghiệp. Tại đủ loại trên cương vị. Phạm phải đủ loại sai lầm. Sau đó, bị đá ra đủ loại cửa chính. Lần này, ta bởi vì tại nhà máy hóa chất trận tuần tra ban đêm bên trong. Để một mực mèo hoang rơi vào tẩy trắng tề nguyên liệu bên trong. Dẫn đến một nồi tài liệu báo hỏng. Ta mới vừa vặn tìm tới công việc này 2 ngày. Tốt à, ta không có vì vậy phàn nàn cái gì ta đều quen thuộc. Duy nhất để ta có chút phàn nàn chính là Sau 10 ngày Chính là ta thây tử sinh nhật. Ta lúc đầu muốn cho nàng một cái nhìn còn tính là không tệ lễ vật. Kia là một cây son môi. Một tháng trước Ta ngay tại một nhà cửa hàng giá rẻ trong tủ quầy nhìn thấy cái kia son môi. Nó giá trị 1 đô la Nói thật ra Mặc dù ta không hiểu những đồ chơi này Nhưng là ta cam đoan Chiếc kia hồng nhìn tựa như là giá trị 2 đô la Thậm chí là tam mỹ nguyên đồng giảng Nó thật xinh đẹp Khiết mi nhất định sẽ thích nó nàng Nhưng là Bởi vì ta thất nghiệp Vì lẽ đó thẳng đến hạ cái công việc đến trước đó Ta không có bất kỳ thu nhập Nếu như ta mua lễ vật Như vậy, ta liền rất có thể cung ứng không được thắng sau tiền thuê nhà. Tốt à, đến nàng sinh nhật ngày ấy, ta sẽ tìm được việc làm, ta khẳng định sẽ dọc theo quen thuộc đường đi. Ta hướng về nhà đi đến. Con đường này ta đi không biết bao nhiêu năm. Nó không có một tơ một hào đổi mới. Tựa như là cuộc sống của ta đồng giảng. Trên nửa đường, ta lại đi ngang qua nhà kia cửa hàng giá rẻ. Nhà này cửa hàng giá sẽ còn tính là thật lớn, không phải nó cũng sẽ không thiết lập các đồ trang điểm quầy chuyên doanh Ta giống như là thường ngày, hướng nó cửa chính đi đến Ta muốn đi mua đêm nay bánh mì Đương nhiên Ta còn được đi xem một chút tây kia son môi có hay không bị mua đi Ta mỗi ngày đều được đến nhìn xem nó Ha <cười> ha Mặc dù này lại để người hoài nghi ta có phải hay không một cái thích bôi son môi biến thái Nhưng là Mặc kệ nó Nhưng mà Làm ta chân chính đi tới cửa lúc Trong tim ta lại có chút kinh hoàng Bởi vì Ta nhìn thấy một nữ nhân Đang đứng tại cửa hàng giá xẻ bên trong Nàng ăn mặc rất quái gì Hơn nữa Nàng vừa vặn ngăn trở cửa hàng giá xẻ cửa chính Vì lẽ đó ta đang do dự. Muốn hay không đẩy cửa ra. Bụng nàng một cái. Tốt nhắc nhở nàng cản trở nói. Đồng thời. Ta cũng âm thầm cầu nguyện. Nữ nhân này không muốn phải nhìn cây kia son môi. vất quá đang lúc ta nghĩ đến thời điểm. Nữ nhân kia tựa hồ là đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng quay đầu lại. Vậy mà chủ động kéo ra cửa hàng giá xẻ cửa. Sau đó liền cùng ta sát vai mà qua. Ta không biết nàng vì cái gì vào nhóm sau liền liền xoay người đi ra. Nhưng là cái kia một giây đồng hồ sai thân. Ta nhìn thấy nàng đối ta cười một cái. Ta chú ý tới miệng nàng trên môi nhan sắc. Rất xinh đẹp. Nếu như khiết mi cũng thoa lên son môi, khẳng định cũng giống vậy xinh đẹp. Tốt à, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ta đến nhanh đi nhìn xem chiếc kia hồng còn ở đó hay không. Rất may mắn là nó vẫn như cú yên tĩnh nằm tại trong tủ quầy. Một đô la. Đây chính là giá tiền của nó. Ta nhìn nó. Lần nữa do dự. Ta chính là như thế tính tình. Tại một ít sự tình bên trên. Ta luôn luôn không nắm được chú ý. Một phương diện ta cảm thấy. Hiện tại liền mua xuống nó. Có chút đau lòng. Nhưng là ta lại sợ, nếu như vài ngày nữa, nó liền sẽ bị người khác mua đi. Cứ như vậy lựa chọn sợ hãi chứng đồng giảng đung đưa trái phải thời điểm. Ta lại nghĩ tới nữ nhân kia cái kia nổ cười xinh đẹp. Nàng để ta quyết định, vì lẽ đó ta mở ra tủ kính, đem chiếc kia hồng cầm lên. Một đô la, phải không? Ta đối cửa hàng giá xẻ thô ngân viên nói. À đúng thế. Hắn đáp lại ta. Thế là, ta liền đem trong túi một đô la đưa cho hắn. Đây là ta bị nhà máy hóa chất khai trừ lúc phát cho ta toàn bộ tiền lương. Vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 20 ta 25 đại đạo bên lưng. Có một đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ. Trong vô đam thành phố. Khắp nơi đều có loại này hẻm nhỏ. Ngươi mỗi ngày đi ngang qua lúc đều có thể sẽ thấy nó. Nhưng là nếu như ngươi không ở tại nơi này. Như vậy ngươi liền cả một đời cũng sẽ không đi vào. Ránh nước bẩn thùng rác, chuột chết thi thể. Những vật này cơ hồ đều trở thành nhỏ như vậy ngõ hẻm tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù rất nhiều chỗ của người ở kỳ thật cũng không so nơi này mạnh lên bao nhiêu. Nhưng là tựa như là đi ý. Người khác kéo dù sao cũng so tự mình kéo muốn thối một chút đồng dạng. Đầu này hẻm nhỏ cũng so mặt khác hẻm nhỏ càng thêm dơ giấy bẩn thiểu một chút. Mà ta liền ở tại đầu này trong hẻm nhỏ. 17 giờ 30 phút. Ta đúng giờ đi vào hẻm nhỏ lối vào. Đập vào mặt thùng rác hương vị nói cho ta. Hôm nay. Những cái kia mở xe rác người lại đem nơi này cấp quên mất. Bất quá ta cũng không thèm để ý. Bởi vì dù cho không có rác rưỡi vị. Nơi này hương vị cũng sẽ bị cái gì khác khó người hương vị thay thế. Chật hẹp ngõ hẻm đường. Một tuần lễ cũng sẽ không làm cạn vũng nước. Ngẩn đầu. Là cơ hồ muốn đem người kẹp bẹp cảm giác đè nén. Còn có chỉ còn lại một tia bầu trời. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ngay tại một con đường bên ngoài. Chính là vô đam lớn nhất hoa lệ nhất ca hịch viện. Nhưng là. Những cái kia mê người ánh đèn nhưng xưa nay không sẽ chiếu xả đến nơi đây. Có thể truyền vào tới. Chỉ có những cái kia phiền lòng nhạc khí âm thanh. Đẩy ra chung cư cửa. Là mũi ngấm mốc Mà cái mũi của ta dùng đại khái một giây đồng hồ thời gian liền thích ứng cái mùi này. Sau đó ta dấm lên chùi lông thảm. Tận lực dùng nhỏ nhất anh âm. Tốc độ nhanh nhất. Xông lên lầu bạc. Ba. Bởi vì nếu như bị Phi Ly phu nhân nhìn thấy Nàng khẳng định lại sẽ hướng ta muốn tiền thuê nhà Ta phiền thấu Nhưng là rất không may chính là Làm ta đi đến lầu hai thời điểm Vừa vặn cùng nàng đối diện gặp được Tốt a tốt à tiền thuê nhà Đáng chết tiền thuê nhà Nàng lại sẽ nắm lấy ta dòng giã lại nhảy 20 phút Nhưng mà Vượt quá ta dự kiến chính là Phi Ly phu nhân tựa hổ cũng không có tâm tư cùng ta nói cái gì. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc lấy ta một cái. Tại ánh mắt sao hội một sát na, ta nhìn thấy một tia xuống sốc cùng bi thương. Để nàng vốn là già nua thần thái lộ ra càng thêm gần đất xa trời. Nàng làm sao? Ta không biết, đương nhiên, đây không phải ta hẳn là lo lắng, vì lẽ đó ta bước nhanh đi đến thang lầu. Lầu 3 ba. Nhà của ta Ta cùng khiết mi ở đây ở hơn nửa năm. Diện tích không lớn. Nhưng là cái kia có đều có. Ấm nước. Cây bàn. giường Tấm gương. Thậm chí còn có một cánh cửa sổ. Mặc dù xuyên thấu qua nó ngươi chỉ có thể nhìn thấy đối diện tường đỏ. Nhưng là... Tối thiểu đây là cái cửa sổ so với lần trước mướn gian kia phòng ở thật nhiều. Căn này mới phòng là ta tại chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm ngày ấy, đưa cho nàng lễ vật, ngày đó nàng vui vẻ hỏng. Chúng ta mua khối không tể bò bít tết, còn có một bình giá đặc biệt rượu đỏ. Kia là ta có khả năng nhớ kỹ, nửa năm qua này, vui vẻ nhất một buổi tối. Mà liền tại đêm ấy, chúng ta thai nghén một cách mới sinh mệnh. Này thân yêu! Giống như ngày thường, khít mi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang xem áo len. Hướng ta cười chào hỏi, này, ta đáp lại, ánh mắt dừng lại tại nàng ngày ấy dần dần bành long trên bụng. Đó là chúng ta nhi tử, hoặc là nữ nhi. Ta không có thời gian mang nàng đi làm kiểm tra. Nhưng là, bất luận là cách nào, đó nhất định là trên thế giới đẹp nhất thiên sứ. Ta đi qua, vé vào bụng của nàng, lắng nghe như ẩn như hiện tiếng tim đập. Nàng hắn hôm nay lại đá ngươi a ta hỏi. Đúng vậy A càng ngày càng tấp nập Đứa nhỏ này khẳng định là cái dù tinh nhị Một luồng cảm giác hạnh phúc theo trong đáy lòng xuất hiện Tạm thời che đẩy kín ta u sầu Ngay tại lúc đó Ta lại nghĩ tới trong túi cây kia son môi Ta thật muốn hiện tại liền đem nàng lấy ra Nhét vào da ni trong tay Ta quá muốn thấy được nàng dáng tươi cười Nhưng là Ta đến nói với ngươi chuyện Khiết mi đột nhiên nói, chuyện gì ta không thích ngữ khí của nàng bởi vì cái kia để ta không hiểu khẩn trương lên. Ta đem cái này tháng tiền thuê nhà, sớm cho phi ly phu nhân. Cái gì ta xứng sở một cái, vì cái gì, rõ ràng còn có hơn 10 ngày thời gian. Nhi tử của nàng xảy ra tai nạn xe cổ nàng rất cần tiền. Khiết mi nói xong, thế nhưng là chúng ta cũng cần, chúng ta. Tốt à, khả năng so với chúng ta, nàng càng cần hơn một chút. Ta vốn còn muốn giải thích một chút. Cái gì? Nhưng là lời đến khó miệng. Ta còn nói không ra. Ta đột nhiên phát hiện. Cái kia mỗi ngày đều tải gọi ta phiền chán phi ly phu nhân. Kỳ thật cũng là giống như chúng ta người. Đồng dạng bị sinh hoạt ép tới khó mà thở giấc người. Ngươi là người thiện lương thượng đế sẽ phù hậu ngươi còn có ngươi trong bụng tiểu gia họa. Ta nhẹ nhàng ôm lấy khiết mi. Ngươi cũng thí, nguyện thượng đế cũng phù hậu ngươi. Nàng nói, trên thực tế thượng đế không có phù hộ ta, hôm nay hắn liền cướp đi công việc của ta. Nhưng là, ta nhưng không có đem chuyện này nói cho khiết mi. Ta nói không ra miệng, ta chỉ có thể ý đồ gạp ra một cách tự nhiên nhất sáng tươi cười. Sau đó nói Đúng vậy à, hắn sẽ phù hộ ta Nhưng là Tưởng như là ta đoán nghĩ đồng dạng Thượng đế không có phù hộ ta Hắn thậm chí không có phù hộ trong tòa thành thị này bất cứ người nào Việc này đến theo cái kia hỗn loạn buổi sáng nói lên Ngày ấy Ta còn tại góc đường trên báo chí Tìm kiếm lấy phù hợp cương vị của ta Mà một cỗ vải dầu xe tựa như không chết nằm ngang ở đường chính giữa. Trực tiếp đem ngã tư đường chắn cách chật như nêm cối. Còn tốt, ta không có xe, không phải, ta khẳng định cũng sẽ là những này phá hỏng cố xe bên trong một cái. Đương nhiên, toàn bộ đường đi Tây liệt. Chẳng qua là cách này hỏng bếp một ngày bắt đầu. Bởi vì ngay tại buổi chiều cách nào đó thời gian, một trận đột nhiên xuất hiện nổ lớn. Đem tòa thành thị này đẩy lên một đầu điên cuồng con đường. Trận này bảo tạc địa điểm. Là vô đam thành phố của cảnh sát tổng thự. Làm ta biết được tin tức này thời điểm. Ta đầu tiên là rất kinh hoàng. Sau đó lại có chút âm thầm chờ mong cái gì. Đương nhiên. Ta cũng không biết gió loại này chờ mong từ đâu mà đến. Có thể là bởi vì sinh hoạt đã như thế cực khổ. Như vậy nếu như là tòa thành thị này muốn gặp phải cái gì cải biến. Cái kia tối thiểu sẽ không để cho nó trở nên tệ hơn. Mà cái kia tải về sau mấy giờ cải biến liền bóng mà tới. Cái này cải biến nguồn gốc từ tại một nữ nhân. Nàng cứ như vậy hời hợp xuất hiện tại toàn thành tất cả tivi nhiều lần màn bên trên. Làm ta thấy được nàng thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì ta vậy mà gặp qua nữ nhân kia. Vài ngày trước. Ta còn lo lắng nàng sẽ đoạt khiết mi son môi Tốt à cái này đều không trọng yếu Trọng yếu là nàng mấy câu liền để thành phố này chân chính điên cuồng lên Nàng mở ra ngân hàng cửa chính Vây khốn toàn bộ hành trình 2 phần 3 cảnh sát Đem thương cho giống như ta dân chúng Thực tế là quá điên cuồng Nhưng là ngấm lại Nếu như vậy Mỗi người đều có vũ khí Mỗi người đều có tiền Mỗi người đều có năng lực đi tranh thủ điểm tự mình hẳn là có đồ vật Mà không phải trơ mắt nhìn cuộc sống của mình bị ép một giọt nước đều không thừa Như vậy Dạng này tựa hồ còn rất công bằng Điên cùng cùng công bằng Giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ A ta không biết Ta chưa bao giờ nhìn qua dạng này vô đam Nó tựa hồ vô cùng hỗn loạn Nhưng lại tràn ngập hy vọng Mọi người tựa hồ cũng điên Nhưng là bọn hắn cũng đều điên cuồng cười. Tựa như là kiềm trí cả cuộc đời buồn khổ. Tại thời khắc này được phóng thích đi ra. Tại màn đêm buông xuống thời điểm. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thành thị bảo tạc. Đem trận này cuồng hoan đẩy hướng một cách to lớn cao trào. Cách này bảo tạc nguồn gốc từ với thiên bên trên. Quen cao ốt tầm cao nhất. Chúng ta vĩnh viễn cũng chạm đến không đến cái chỗ kia tựa như là cách cho chúng ta chúc mừng. Diễm họa. ta nhìn cái kia chiếu rọi hỏa hồng bầu trời, cười. Rất nhiều người đều cười, sau đó bọn hắn liền càng thêm điên cuồng. Nhưng là ta, cuối cùng không có nhặt lên thương, cũng không cùng lấy những người kia chạy đến trên đường cách điên cuồng gào thét, nện đổ vật, càng thêm không có xông vào ngân hàng đi lấy những số tiền kia. Ta có cái gia đình có cái còn chưa suốt thế tiểu bảo bảo. Ta không thể mạo hiểm nếu như lúc này ta xảy ra chuyện gì hoặc là bị bắt vào ngục giam. Vậy ta công việc liền càng thêm không có tin tức. Tháng sau tiền thuê nhà liền trả không nổi. Mấu chốt nhất là ta sẽ còn bỏ lỡ khiết mi sinh nhật. Xem đi thế giới này đều đã điên cuồng thành cách dạng này nhưng là ta yêu nguyên nghĩ đến những vật này. Không có cách nào. Đây chính là sinh hoạt, vạn giới bệnh viện tâm thần 25 chương 21 ta ba tựa như là ta suy nghĩ như thế. Thương, tiền tài, đêm tối, còn có diếm hòa. Những vật này có thể che đẩy mọi người con mắt. Nhưng khi ánh nắng lần nữa dâng lên lúc, mọi người liền sẽ bị một loại khác đồ vật chỗ che đẩy. Mà tỏa thành thị này, tựa như là một cái kém tâm quét vôi tượng đồng dạng. Từng tầm từng tầm, tầm. Đem mọi người tâm bao trùm lên lặp lại lại lặp lại nhan sắc. Mà nó chân chính bộ ráng. Sớm đã bị quên mất. Bất kể như thế nào. Cách này điên cuồng cuối cùng vẫn là đi qua. Đám cảnh sát sơ tán quần chúng. Rất nhiều tham dự thương ghi cung cướp ngân hàng người bị tóm lên đến. Hốn loạn đường đi bị dọn dẹp sạch sẽ. Đại đảo bị lâm thời hằng rào vây quanh. Cục cảnh sát. Còn có quen cao ốt bắt đầu trùng kiến. Đây hết thảy, đều phát sinh ở trong vòng vài ngày. Toàn bộ thành thị tất cả đều khôi phục hình dáng cũ. Không có người bởi vì một đêm kia cuồng hoan chân chính lâm vào điên cuồng Trên thực tế, đêm đó giống như là cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đồng dạng. À, không đúng. Tưởng như là có một người điên mất. Nghe nói kia là cái thích trong đêm khắp nơi bảo lực chấp pháp tên điên. Ăn mặc áo choàng màu đen tại trên nóc nhà bay loạn Bất quá ta không tâm tư chú ý tên điên Ta phải chú ý là ta công tác mới Một cái gánh siếc thú tạp công nhân Kỳ thật ta vốn là muốn tìm một cái càng thêm phù hợp điểm công việc Ví dụ như một cái người bán hàng Hoặc là bãi đỗ xe chức vị gì Nhưng là không có cách Bởi vì sớm giao thu vào làm thiếp mướn nguyên nhân Trong nhà đã một chút tiền đều không có, ta chỉ có thể dùng loại này mỗi ngày kết toán công việc, để duy trì đồ ăn cung ứng. Lúc này, ta cũng không thể để khiết mi bị đói, mà gánh xiếc thú bên trong công việc, nói thật ra. Hoàng bé, đầu tiên, nơi đó thật sự có ngựa, hơn nữa, ngựa sẽ còn đi ý. Như người suy nghĩ. Gánh siết thú người chắc chắn sẽ không để những cái kia bọc lấy cây cỏ phân chứng chất đống trên mặt đất. Tốt à! Tiếp xuống chính là ta sống. Ta phải đem những cái kia tản ra hôi thối cỏ nắm sẻng đến một cách trong bao bố. Sau đó ném tới địa phương rất xa rất xa. Dọc theo con đường này. Ta chỉ có thể dùng hai tay nhấc lên bọn chúng. Tận lực không cho bên trong chảy xuống đồ vật cỏ đến trên người của ta. Vì lẽ đó... Ta đang dùng mông ngựa bên trong lôi ra đồ vật đem đổi lấy bánh bao của ta à. Thật sự là buồn cười. Thật sự là buồn cười. Đây là ta gần nhất thường nói nhất một câu. Bởi vì. Ta trừ sẻng phân ngựa. Còn được cho những cái kia nhìn siết thú người nói trò cười. Để cho biểu diễn chẳng phải tẻ ngắt. Mà tại ta mỗi một cái căn bản không buồn cười trò cười phần cuối. Ta cuối cùng sẽ tăng thêm như thế một cái từ. Tốt để chứng minh ta vừa mới nói cái kia một đoạn văn là một chuyện cười. Mà không phải chính ta ăn nói linh tinh. Ta không rõ những người kia vì cái gì còn có tâm tư đến xem siết thú. Ngay tại vài ngày trước. Thành phố này vừa mới trải qua một trận bạo loạn. Chẳng lẽ bọn hắn đều quên à thực sự là điên. Nhưng là không quản như thế nào. Chứ mỗi ngày đều cùng phân ngựa liên hệ bên ngoài cuối cùng là có một cái thu nhập nơi phát ra Cái này khiến cuộc sống của ta miễn cứng lại đi vào chính quy Mà hết thảy này Đều tại khiết ni sinh nhật một ngày trước Kết thúc Ngươi không thể dạng này ta đối trước mặt cái kia gầy gò hốn đàn nói xong Hắn là cái này gánh siết thú ban đầu Cũng là mỗi ngày cho ta tiền lương người Thật xin lỗi Nhưng là chúng ta đã không thể lại thuê ngươi Vì cái gì ta hỏi Cố gắng để cho mình không lộ vẻ khủng hoảng Những phân ngựa kia ta rõ ràng thanh lý rất sạch sẽ À Là bởi vì chuyện cười của ta tốt à Ta có thể lại nhiều học mấy cái Ta có thể đi mua một quyển sách Hoặc là Ta có thể đem môi của ta bôi hồng một chút Như thế liền có thể để ta càng giống một cách thằng hề Tất cả mọi người thích thằng hề ngươi biết Không, không phải là bởi vì những thứ này Ban đầu đánh gãy ta Chúng ta gánh ship thú đã không có tiền lại đi thuê ngươi Trên thực tế Chúng ta đã nhanh kinh doanh không đi xuống Không có khả năng Rõ ràng còn có khách hàng Tốt à, chúng ta không có bao nhiêu khách hàng Bất quá ta mỗi ngày chỉ cần 4 xem Thật xin lỗi Đây là hắn nói với ta câu nói sau cùng Sau đó Hắn liền không lọt vào mắt ta, bất luận ta làm sao tố cầu, hắn đều không tiếp tục để ý đến ta. Lúc kia, ta trong mắt hắn, nhìn thấy cùng Phi Ly Phu Nhân không sai biệt lắm thần sắc. Rốt cuộc, ta vẫn là rời đi, đang đi ra văn phòng thời điểm ta ở ngoài cửa nhìn thấy chúng ta thuần phục ngựa sư. Chắc hẳn, hắn sống như ta, đều phải rời. Tốt à! Vận mệnh lần nữa cùng ta chỉ đùa một chút. Nó thường thường liền lấy ta nói đùa Cùng cách trước trò đùa khác biệt chính là Lần này ta rốt cuộc biến thành cả người không chút su bạc kẻ nghèo hèn Hơn nữa Ngày mai sẽ là khít mi sinh nhật Đây là cách buổi chiều 2 điểm Ta tại trên đường cách tới lui Ta không dám về nhà Bởi vì ta không dám nói cho khít mi Chúng ta đã không có bất kỳ thu nhập Chuyện này Tối thiểu đến kéo tới sinh nhật của nàng về sau mới được. Bất tri bất giác, ta đi đến một gian cửa quán rượu. Ta ngửi được đập vào mặt mùi rượu cùng đầy đất nôn hương vị. Ta cứ như vậy, như cách không nhà để về hại tử đồng sàng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nói thật, rượu không tốt uống, ta từ nhỏ đã không yêu uống rượu, nhưng là... Ta hiện tại thật muốn đi uống một chén. Đương nhiên, ta không có tiền. Bất quá không biết đầu óc của ta làm sao. Có thể là vài ngày trước. Trận kia điên cuồng nháo kịch tại trong đầu của ta đâm xuống cây. Vì lẽ đó ta rượt thần xui khiến cảm thấy. Liền xem như ta đi vào uống chút rượu. Sau đó không trả tiền. Tựa hồ. Cũng không có gì ghê gớm. Dù sao ngày đó điên cuồng ta không có tham dự. Vì lẽ đó thành phố này tựa hồ thiếu ta một lần điên cuồng. Chỉ là uống chút rượu mà thôi. Cứ như vậy, ta tại hỗn loạn trong suy nghĩ đi vào quán bar. Sau đó, liền uống say như chết. Không biết qua bao lâu. Ha ha ha ta cười bên cạnh ta người cũng cười. Bởi vì ta nói một chuyện cười. Cái chuyện cười này tại gánh siếc thú bên trong. Không có chọc cười một người. Ngược lại ở đây đưa đến nó vốn có hiệu quả. Quả nhiên, rượu là đồ tốt. Tối thiểu nó có thể để cho ta giờ này khắc này bật cười. Thế là ta lại muốn một chén. Góc tường cũ kỹ trên tivi còn phát hình cái kia tự xưng là cái gì quân nữ hải lệnh truy nát. Ta cười, nhìn trên màn ảnh ảnh chụp. Trong hoàng hốt, ta tựa hồ nghe đến có cái thanh âm đang gọi ta, ta quay đầu lại. Là cái kia trên tivi nữ hải. À, không đúng. Ta uống hơi nhiều. Đập bả vai ta người căn bản không phải nữ hài kia Mà là một người mặc áo khoác màu đen người Này, lão huynh, ngươi hôm nay uống cũng không ít Người kia nói Ha ha đúng vậy a Không nói gạt ngươi Ta muốn đem tự mình uống nhiều Dạng này ta một hồi bởi vì không trả tiền mà bị đòn thời điểm liền sẽ không cảm thấy đau như vậy Ha ha ha cái chuyện cười này không tế đương nhiên ta đáp lời Đột nhiên người đối diện tiếng cười im bặt mà dừng Như vậy Cười đủ lời nói Chúng ta tới đàm luận cách sinh ý như thế nào Chúng ta biết rõ Một đoạn thời gian trước Tại một gian nhà máy hóa chất bên trong làm việc qua Mà ngươi chỉ cần giúp chúng ta một vấn đề nhỏ Liền có thể kiếm được tiền một số tiền lớn Như thế nào người kia cười nói với ta Ta chỉ thấy hắn hướng lên uốn lượn khóe miệng. Nhưng là cặp mắt của hắn lại giấu ở vành nón trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng.